Bên này Phương Đông Kiều rời đi Đại Phật Tự, bên kia Vô Đại Sư chi khai mọi người, cùng Thái Tử Điện hạ hai người ở xương phòng nội bí mật tư nói. Quảng Nhi, lần này ngươi là thật sự được cứu rồi, nếu là vị kia tiểu cô nương đáp ứng ra tay cứu ngươi nói, ngày sau ngươi liền thật sự không cần lại ba ngày hai đầu mà phát bệnh nằm. Vô Đại Sư thế nhưng cùng Thái Tử Điện Hà như thế quen thuộc, nói chuyện khẩu khí tựa như trưởng bối cùng vãn bối giống nhau. Hoàng Thúc, ngươi... Mấy năm nay hao hết tâm tư mà vì Quảng Quang tìm kiếm thần y, Quảng Nhi vô cùng cảm kích, chính là Hoàng Thúc, Quảng Nhi không rõ, vì sao Hoàng Thúc vì tìm như vậy một cái tiểu cô nương tới cấp Quảng Nhi xem bệnh đâu, Quảng Nhi nhìn nàng tuổi còn trẻ, thế nào đều so bất quá thái y viện thái y y thuật cao minh đi. Chú Hoành Quảng khó hiểu mà nhìn vô đại sư, vô đại sư lại đầy có lòng hy vọng nói, chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào. Chỉ cần nàng chịu đáp ứng ra tay, ngươi này bệnh liền tính là được cứu rồi. Chuyện khác ngươi đừng hỏi nữa, cũng không thể hỏi, về cái này, chỉ sợ ta cũng không thể nói cho Quảng Nhi vì cái gì. Hắn tự nhiên là không thể nói cho, một khi nói cho, hắn vị kia Hoàng Huynh tất nhiên sẽ theo dõi phương Đông Kiều, đến lúc đó vị kia tiểu cô nương đã có thể phúc hòa khó liệu. Vô đại sư nhưng không nghĩ vị kia tiểu cô nương bởi vì đáp ứng hắn cứu người mà rơi đến tánh mạng kham yêu kết cục. Hơn nữa chuyện này, quảng. Nhi nhất định không thể lộ ra nửa cái tự đi ra ngoài, nếu không nói, ta chính là một cái tội nhân. Kia chú hoành quảng nghe được vô đại sư nói như vậy, trong lòng quay cuồng, nghĩ nghĩ cũng liền minh bạch. huống chi giống hắn người như vậy, vốn chính là một cái người thông minh, tự nhiên thực mau liền nghĩ đến điểm tử lên rồi. Hoàng Thúc nếu nói như vậy nói, chất nhi sẽ tự giữ nghiêm bí mật này. Như vậy đó là lại hảo cũng bất quá. Vô Đại Sư vui mừng mà nhìn Chu Hoành. Quảng theo sau đứng dậy? Như vậy đi, ngươi trước tiên ở nơi này lại nằm trong chốc lát, đợi lát nữa liền hồi cung đi thôi. Qua mấy ngày, ta đi tiểu cô nương nơi đó cầm giải đan độc nước thuốc, ngươi lại đến nơi này đi. Kia, kia Hoàng Thúc, liền thật sự không hề đi trở về sao? Không quay về, ta hiện tại là cái người xuất gia, không ở trần thế. Phạm trần tục sự, hiện tại cùng lão nạp một chút quan hệ đều không có. Quảng nhi ngươi nghỉ ngơi đi, lão nạp đi trước một bước. Vô đại sư nói xong lời này, thong thả ung dung mà rời đi. Chu Hoành Quảng nhìn vô đại sư rời đi bóng dáng, không biết vì sao, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Hoàng thúc, đại khái là vì năm đó việc trái tim băng giá đi. Nếu không có bởi vì hắn thân mình, hoàng thúc chỉ sợ cũng sẽ không thấy hắn. Lúc này đây gặp mặt, nhưng thật ra có ngoài ý muốn chi hỉ, có lẽ lúc này đây khả năng sẽ bất đồng. Cái kia tiểu cô nương, nghe hoàng thúc ý tứ, hắn không khó đoán được, hẳn là xuất từ. Tiêu giao cốc đi. Tiêu giao cốc là hy vọng chi môn a. Kia chú Hoành Quảng lúc này đây là mang theo hy vọng rời đi đại Phật tự, mà Phương Đông Kiều bên kia lại tao ngộ phiền toái trở lại phủ môn Phương Đông Kiều, phái nha hoàn Thanh La đi chân bảo các mang tới nửa tháng trước định chế 12 cẩm tinh vật trang sức, không nghĩ tới Thanh La kia nha hoàn trở về thời điểm, thế nhưng bị người theo dõi, cũng may cái kia nha hoàn cơ linh biết bị người theo dõi lúc sau, đi vòng đi. Dung Quốc công phủ, nàng vốn chính là Dung Quốc công phủ đi ra ngoài nha hoàn, ở bên kia tự nhiên sẽ có biết rõ người. Lúc này nàng cùng qua khứ Nha Hoàn Hồng Ngọc chẳng những liêu đến cái kia Hoan, còn đi theo Hồng Ngọc đi vào vấn An Hồng Ngọc nương. Kia Hồng Ngọc mẫu thân là Dung Quốc công phủ một quản gia nương tử, ở Tam Thái Thái nơi đó làm việc, các nàng này đã lâu chưa từng gặp mặt, này một liêu, tự nhiên liền để lại Nha Hoàn Thanh La ăn cơm chiều lại trở về. Kia người theo dõi thấy Thanh La vào Dung Quốc công phủ, chờ đến sắc trời ám xuống dưới, cũng không thấy kia nha hoàn tử trong phủ đi ra liền không hề chờ đợi xoay người liền đi hồi bẩm hắn chủ tử đi thanh la mắt thấy sắc trời không còn sớm nghĩ cái kia người theo dõi hẳn là đi xa lúc này mới từ biệt hồng ngọc mẹ con hai ra dung quốc công phủ đại môn lại đụng phải hồi phủ dung tam công tử dung nhược thần cùng hắn người hầu gã sai vật a thanh nô tỳ tham kiến tam công tử dung Nhược thần nhìn đến phương đông Kiều yêu thích nha hoàn Thanh La xuất hiện ở chỗ này, nhưng thật ra có chút kỳ quái, vui đùa dường như hỏi một câu. Thanh La như thế nào hôm nay có rảnh về nhà mẹ đẻ? Tam công tử đừng vội diễu cợt nô tì, nô tì này liền đi rồi, tiểu thư bên kia còn chờ nô tì đáp lời đâu? Thanh La lại thẹn lại bực, hướng về dung nhược thần hành lễ, liền phải rời khỏi. Ai biết dung nhược thần lại không tính toán thả ra bãi cỏ xanh la rời đi. Thanh la, bản công, tử nhìn lúc này ngươi chỉ sợ vẫn là đừng rời khỏi cho thỏa đáng. vừa rồi bản công tử ở bên kia nhìn đến một người lén lút, nghĩ đến là theo dõi người nào đó. Thanh la a, bản công tử nghĩ ngươi hôm nay cái xuất hiện ở chỗ này không phải một kiện vừa khéo sự tình đi, người kia nên không phải là nhìn chằm chằm ngươi lại đây đi. Dung nhược thần nói như vậy, vốn chính là muốn trá thượng một trá. Ai kêu hắn vừa rồi sát thật nhìn đến một đạo khả nghi thân ảnh từ hắn bên người gặp, thoáng qua đâu, hắn không nghĩ tới chính là, người kia thế nhưng thật là theo dõi thanh la mà đến, chỉ thấy thanh la biểu tình biến đổi, hai mắt bốc hỏa, thật là không biết là ai như vậy đáng giận, này từ nô tỳ ra chân bảo các lúc sau, người kia liền lén lút mà đi theo nô tỳ phía sau, nô tỳ cũng không biết người kia muốn làm gì, chỉ phải đi vòng tới nơi này. Này nô tỳ đều ở chỗ này ngốc nửa ngày công phu, nghĩ người kia sớm nên rời đi, không nghĩ tới người kia lại là như vậy. Chưa từ bỏ ý định, còn ở nhìn chằm chằm nô tỳ Thanh la lúc này chính là không biết có nên hay không rời đi, nếu là hồi chiều nghị lang phủ nói, không tránh được phải bị đối phương đi theo, đến lúc đó tiết lộ tiểu thư hành tích, nàng đã có thể muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Kia dung nhược thần nghe được thanh la như vậy vừa nói. Mắt đào hoa mắt lấp lánh, khóe mắt hơi hơi trọn trọn. Nói như vậy, người kia sát thật là theo dõi thanh la đến nơi đây tới. Thanh la ngươi làm như vậy, đào cũng coi như được với là một cái trung tâm nha đầu. Xem ra mấy ngày này, ngươi đi theo kia tiểu nha đầu bên người, học được đồ vật cũng không ít, này đều hiểu được dùng họa thủy đông di biện pháp. Tam công tử, nô tỳ ta, ta, thanh la nghe được dung nhược thần nói như vậy, trên mặt trướng đến hồng hồng. Nàng rốt cuộc cũng là dưới tình thế cấp bách nghĩ tới cái này biện pháp, không ngờ tới nàng như thế hành sự, cũng là sẽ cho dung quốc công. Phủ mang đến phiền toái hiện giờ này bị dung nhược thần như vậy vừa nhắc nhở, nàng cảm thấy nàng làm việc nhưng thật ra không phúc hậu, rốt cuộc vô luận nói như thế nào, này tam công tử cũng là nàng quá khứ chủ tử, nàng như vậy ti tiện hành vi, chính là thế nào đều không thể nào nói nổi. Tam công tử, là nô tỳ ta lỗ mãng. Không nên chạy đến nơi đây tới, ta hẳn là, hẳn là, ngươi hẳn là chạy đến nơi đây tới, ngươi chạy trốn địa phương không có sai, thanh la, dung nhược. Thần lại như thế nói cho thanh la, thanh la nghe được dung nhược thần lời này, nhưng thật ra há to miệng, khiếp sợ mà nhìn hắn. Kỳ thật thanh la ngươi nghĩ đến hoàn toàn không sai, ngươi hiện tại chủ tử là cái kia tiểu nha đầu, vô luận ngươi vì nhà ngươi chủ tử làm ra cái dạng gì sự tình kia đều là về tình cảm có thể tha thứ, huống chi ngươi làm như vậy cũng không sai. bản công tử vừa rồi bất quá là thử ngươi thôi, xem ra bản công tử xem người ánh mắt không tồi, ngươi hảo, hảo mà lưu tại kia tiểu nha đầu bên người, hảo hảo mà hộ hảo nàng là đến nơi. kia người kia nếu là đối dung quốc công phủ bất lợi nói, như vậy nô tỳ ta, ta đã có thể thanh la đi theo một cái chủ tử thời điểm. Liền toàn tâm toàn ý mà vì cái kia chủ tử suy xét, chỉ là nàng suy xét đến mặt khác vấn đề thời điểm, nghĩ đến sẽ liên lụy người khác thời điểm, nàng luôn là cũng muốn ái náy ba phần. Không có việc gì, ngươi hiện tại liền trở về đi, người kia đã rời đi, cho dù có sự tình gì, bản công tử cũng sẽ xử lý thỏa đáng. So với cái kia tiểu nha đầu tới, bản công tử tới xử lý chuyện này là lại hảo cũng bất quá. Làm nàng đau đầu chi bằng làm bản công tử địa vị đau hào. Dù sao thiếu hạ luôn là muốn hoàn lại Dung nhược thần nói Không biết vì sao ngón tay liền xoa khóe mắt Nơi đó còn có cách cảnh thư lưu lại dấu vết Hắn chỉ sợ đến quá chút thời gian mới có thể lại đi chiều nghị lang phủ Kia thanh la nghe được Dung nhược thần nói như vậy Liên Tục khom lưng nói Như thế Nô tỉ tả dung tam công tử Có tam công tử ra mặt xử lý chuyện này nói Chỉ sợ tiểu thư nơi đó liền bình yên vô sự. Thanh La cảm kích dung nhựa thần, dung nhược thần lại hỏi Thanh La sự tình. "Thanh La a, ta xem đối phương theo dõi thượng ngươi, tất nhiên là nhìn chúng thứ gì? Ngươi nói ngươi là từ chân bảo các gia tới, chính là ngươi tiểu thư chế tạo cái gì quý trọng đồ vật ra tới." Hồi Tam công tử nói, "Đảo không phải cái gì quý trọng chi vật. Bất quá là tinh xảo tiểu ngoạn ý thôi, là tiểu thư tự mình hòa đồ." Nửa tháng trước làm chân bảo các trưởng quầy cấp định chế ra tới 12 cầm tinh vật trang sức, chuẩn bị đưa cho tứ thiếu ra làm sinh nhật chi lễ. Thanh la nói, đem tùy thân mang theo một cái hộp gỗ dao cho dung nhược thần trong tay. Dung nhược thần mở ra hộp vừa thấy, nhìn kia linh động rất thật 12 cầm tinh thú vị vật trang sức, ánh mắt sáng lên, nhìn liền vui mừng thượng. Quả nhiên, kia tiểu nha. đầu ra tay tự nhiên không phải cái gì bình thường chi vật này mười cầm tinh vật trang sức nhìn tuy rằng đều không phải là quý trọng chi vật nhưng khó được là quý ở tinh xảo nói vậy kia chân bảo các trưởng quầy cũng hướng ngươi nhắc tới quá có không làm tiểu thư nhà ngươi vật trang sức định chế đồ bán cho hắn đi hắn mấy ngày hôm trước nhưng thật ra nghe được một tin tức hiện giờ nhưng thật ra cùng trước mắt chi vật thẩm tra đối chiếu thượng thanh la nghe xong lại là đôi mắt chừng đến lão đại hồi tam công tử nói xác thật không sai kia trưởng quầy đích sát thật nhắc tới chuyện này, chỉ là tam công tử ngươi là làm sao mà biết được, chẳng lẽ lúc ấy tam công tử liền ở bên cạnh sao? Bản công tử biết đến sự tình nhưng nhiều, so ngươi tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều. Dung nhược thần băng mà một tiếng đóng hộp gỗ, giao cho thanh la trong tay, cười tủm tỉm nói, nhớ rõ, trở về lúc sau đem chuyện này từ đầu trí cuối mà nói cho tiểu. Thư nhà ngươi, chuyện này bản công tử thay xử lý. Chỉ là tiểu thư nhà ngươi nhưng thiếu bổn công tử một ân tình, nói cho nàng, lại quá hai tháng nhưng chính là bản công tử sinh nhật, làm tiểu thư nhà ngươi hảo hảo mà suy nghĩ một chút, nên đưa bản công tử cái gì sinh nhật chi lễ cho thỏa đáng. Dung nhược thần nói xong lời này, mang theo gã sai vặt A Thanh vào phủ môn đi, lưu trữ thanh la cầm trong tay hộp gỗ, ngốc lăng đã lâu, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, hung hăng mà, dập dập chân. Này tam công tử cũng thật sự, nguyên bản còn cảm kích hắn tới, lúc này nàng chính là một chút cũng không cảm kích hắn, ai kêu hắn lão nghĩ tính kế nhà nàng tiểu thư đồ vật đâu, hừ, thanh la khí độ đô, đô mà về tới chiều nghị lang phủ, kia phương đông kiểu tắm gội thay quần áo lúc sau còn chưa nhìn thấy thanh la quay lại phủ môn, chính lo lắng thanh la ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, muốn phái dâm bụt đi ra ngoài nhìn một cái đâu, lúc này thấy thanh la kiểu miệng tử. Biu môi lại nhảy vào cửa tới. "U, đây là ai cho chúng ta gia Thanh La bị khinh bỉ?" Nói ra, làm bổn tiểu thư đi hảo hảo mà giáo huấn người kia. Người kia cũng thật là, liền nhà của chúng ta Thanh La đều dám khi dễ, quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Phương Đông Kiều đi tới trêu ghẹo Thanh La. "Tiểu thư, ngươi còn có tâm tình diễu cực nô tỳ đâu? Nô tỳ lúc này đều thế tiểu thư lo lắng gần chết." Thanh La không cao hứng mà chu lên miệng nhỏ. Nga, hay là đi lấy vật trang sức thời Điểm xảy ra chuyện gì Phương Đông Kiều nghĩ tới Nghĩ lui cũng liền chuyện này Thượng sẽ ra vấn đề Không sai, tiểu thư suy đoán đến Một chút không sai Nô tỳ trở về thời điểm bị người theo dõi May mắn nô tỳ đi vòng đi Dung quốc công phủ, ở đảng kia ngây người Nửa ngày lúc này mới tránh thoát người kia Theo dõi, thanh la đến bây giờ Còn lòng còn sợ hãi Như vậy, sau lại đâu Phương Đông Kiều hỏi Sau lại, sau lại nô tỳ liền thông dòng quốc công phủ ra tới, sau đó ở cửa, đụng phải dung tam công tử. Thanh La nhắc tới dung tam công tử thời điểm, rõ ràng biểu tình có chút biến hóa. Phương Đông kiểu người này tinh, lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu? Chẳng lẽ này dung tam công tử đụng tới nhà của chúng ta xinh đẹp thông tuệ Thanh La, này xuân tâm vừa động, nói vậy tiến lên liền, tiểu thư, ngươi nói bậy gì đó đâu? Thanh la xấu hổ buồn bực mà trừng mắt Phương Đông Kiều, hiển nhiên là không cao hứng. Kia lại là sự tình gì đâu? Sẽ là cái. Dạng gì sự tình làm Thanh la như vậy sinh khí đâu? Phương Đông Kiều thu hồi vui đùa chi ý, nghiêm túc hỏi Thanh la. Còn có thể là cái gì? Kia Tám Công Tử đã biết chuyện này sau, Nói là sẽ giúp Tiểu Thư giải quyết chuyện này. Nói như thế tới, nếu thần ca ca nhưng thật ra làm một chuyện tốt, Thanh La vì sao phải sinh khí đâu, hay là nếu thần ca ca còn để lại sau chiêu? Phương Đông Kiều hỏi, đó là, tam công tử thật giả hoạt, hắn xem qua tiểu thư cấp tứ thiếu ra chuẩn bị. 12 cầm tinh vật trang sức lúc sau, hắn nói hai tháng lúc sau là hắn sinh nhật, hy vọng tiểu thư cho hắn cũng tưởng một phần sinh nhật chi lễ. Thanh La nói đến cái này, lại bắt đầu thở phì phì. Phương Đông Kiều nghe xong, nhưng thật ra cười cười. Nguyên lai like là cái này, hắn nhưng thật ra đáng đánh chú ý, bổn tiểu thư nơi này đồ vật chính là hắn hảo lấy, kia cũng đến xem bổn tiểu thư tâm tình mới được. Chính là nói đâu, tiểu thư, lần này ngươi nhưng không cần cấp tam. Công tử tưởng cái gì sinh nhật chi lễ, hắn này nói rõ chính là lừa đảo sao, nào có người chủ động hỗ trợ làm việc còn xa cầu tiểu thư cấp một phần đại lễ, thật sự là ra mặt dày đến liền nô tỳ đều cảm thấy mất mặt. Thanh La nói như vậy thời điểm, tựa lại suy nghĩ một việc. Đúng rồi, tiểu thư, hôm nay nô tỳ đi chân bảo các lấy vật trang sức thời điểm, kia chân bảo các trưởng quầy hỏi nô tỳ, hỏi một chút tiểu thư có chịu hay không đem kia 12 cầm tinh vật trang sức đồ bán. Cấp chân bảo các đâu? Nga, vậy ngươi là nói như thế nào? Nô tỳ tự nhiên là nói khuê các nữ nhi ra đồ vật sao có thể dễ dàng bán đi ra ngoài. Nếu là rơi xuống có tâm người trong tay, sợ là sắp hỏng rồi tiểu thư khuê dự, cho nên nô tỳ đem kia chương định chế đồ cung cấp lấy về tới, liền dung tam công tử cũng chưa cho hắn nhìn quá đâu. Thanh la đem bên người cất giấu 12 cầm tinh vật trang sức định chế đồ lấy ra, giao cho Phương Đông Kiều trong tay. Phương Đông Kiều Cầm này định chế đồ, hỏi Thanh la. Như vậy Thanh la ngươi như vậy hồi kia trưởng quầy thời điểm, trưởng quầy còn nói cái gì không có. Trưởng quẻ giống như nhìn có cái gì lý do khó nói dường như, như là thực coi trọng tiểu thư trên tay định chế đồ, nói là có quý nhân coi trọng tiểu thư này 12 cầm tinh vật trang sức, đều đợi nửa tháng lâu, vẫn luôn liền chờ tiểu thư mở miệng đâu. Thanh la tự nhiên là không hề dấu giếm mà đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho Phương. Đông Kiều Phương Đông Kiều vừa nghe, đảo cũng minh bạch Thanh la vì sao bị người theo dõi thượng. Nói như vậy, nhưng thật ra này định chế độ dứt lấy phiền toái. Người hôm nay bị người theo dõi, chắc là chính là này trương đồ bị quý nhân cấp coi trọng. Kia chân bảo các quy củ từ trước đến nay nghiêm, sẽ không lộ ra khách hàng tin tức, cho nên đối phương chỉ có thể dùng cái này nhất giản đơn cũng già nhất thổ biện pháp. Chẳng qua, lúc này nhưng thật ra có chút phiền toái. Nhỏ, liền chân bảo các đều phải băn khoăn ba phần người, chỉ sợ đối phương lai lịch không nhỏ a. Bất quả nếu nếu thần ca ca đáp ứng rồi giúp nàng xử lý chuyện này, nàng cũng liền không cần lo lắng cái gì, chỉ là, người này tình sao, nàng thật đúng là một hai phải cấp còn thượng không thể, kia thanh la vuông đông kiểu biểu tình có chút không đúng, vội hỏi nói, tiểu thư, chính là ở lo lắng sao, lo lắng nhưng thật ra không cần, rốt cuộc như thần ca ca bảo đảm, tự nhiên hắn, sẽ xử lý tốt, chỉ là tiểu thư nhà ngươi ta. Lúc này đây chính là thật muốn tưởng cái hảo lễ vật ra tới mới được Nga. Phương Đông Kiều đối với Thanh La bất đắc dĩ mà cười cười, phân phó Thanh La đem 12 cầm tinh vật trang sức hộp gỗ lấy xuống tàng hảo, chờ đến tứ ca Phương cảnh thái sinh nhật ngày đó lại lấy ra tới đưa cho hắn một kinh hỷ. Lúc này giải quyết chuyện này, Phương Đông Kiều lại đến giải quyết mặt khác một việc, nàng gọi tơi bên người với ma ma, hỏi nàng, ma, ma kia hiệu thuốc trang hoàng tiến triển đến như thế nào? hồi tiểu thư nói ngày mai liền trang hoàng bố trí hoàn công nô tỳ là căn cứ tiểu thư cấp nô tỳ kia trương đồ tìm đến thợ thủ công sư phó cấp trang hoàng bố trí đi lên chút nào không kém ngày mai tiểu thư nếu là dỗi rãnh nói nô tỳ có thể mang theo tiểu thư qua đi coi một chút với mama nói xong cái này từ ống tay áo trung lấy ra một trương hiệu thuốc trang hoàng giản dị đồ hai tay dâng lên cấp phương đông Kiều. Nói như thế tới, hiệu thuốc bên kia tùy thời có thể khai trương. Phương Đông Kiều tiếp nhận trang hoàng giản dị đồ, nhàng nhạt hỏi một câu. Không sai, chỉ cần dược liệu đúng chỗ, đại phu đúng chỗ, hiệu thuốc bên kia tùy thời có thể khai trương. Với ma ma hồi phương Đông Kiều. Bùn tiểu thư đã biết. Đúng rồi, ma ma, này trang hoàng bạc nhưng đủ rồi. Nếu là không đủ chi trả tiền công nói. Mama nhất định phải bổn tiểu thư tới nói. Đủ rồi, đủ rồi, tiểu thư cấp kia ba. Trăm lượng bạc tự nhiên là vậy là đủ rồi, nô tỳ nơi này còn dư lại 5602 bạc đâu, cũng đủ chi trả thợ thủ công sư phó bên kia tiền công." Với Mama mặt mang tươi cười mà hồi lời nói, "Bạc đủ rồi liền hảo. Đúng rồi, Mama còn có mặt khác một việc, kia Ngô trưởng quầy cha con hai người, Mama cấp an bài đến như thế nào?" Nhưng thỏa đáng Phương Đông Kiều còn tưởng lưu chữ kia cha con hai người Giúp đỡ mẫu thân bên kia hương liệu cửa hàng đâu Kia với ma ma nghe được Phương Đông Kiều nhắc tới chuyện này Lập tức hồi bẩm Tiểu thư yên tâm Chuyện này là từ dung tam công tử tự mình cấp an bài thỏa đáng Tuyệt không vấn đề Lại là dung nhiều thần kia tư Phương Đông Kiều cười khổ một tiếng Xem ra thiếu hắn lại nhiều một hồi Chỉ là trước mắt xem ra Dù sao thiếu chứ, liền trước thiếu đi, nàng sẽ trả hết là được." Lập tức Phương Đông Kiều gương mặt tươi cười doanh doanh mà đối với với Mama nói, "Mama nói như vậy, như vậy Bổn tiểu thư liền an tâm." Rồi, từ Mama như vậy vững chắc người làm việc, Bổn tiểu thư nguyên bản cứ yên tâm thật sự. Ngày sau kia thốn trang thượng sự tình còn phải làm phiền Mama tiếp tục trong giữ chuẩn bị, nếu có không vừa lòng người, Mama nhưng làm chủ, sớm cho kịp đuổi rồi đi ra ngoài là được là nô tỳ minh bạch, như vậy tiểu thư nếu vô mặt khác sự tình phân phó nói, nô tỳ liền cáo lui trước. Phương Đông Kiều gật gật đầu, với ma ma khom người lui đi ra ngoài. Chờ đến chuyện này cũng lạc là... định rồi, Phương Đông Kiều duỗi duỗi người, ngồi xuống bàn trang điểm đi lên, làm bông gòn cho nàng tá vật trang sức trên tóc, một đầu nhu ánh sáng hoạt tóc đen, cứ như vậy rối tung xuống dưới. Lúc này tới rồi nghỉ ngơi canh giờ, Phương Đông Kiều chiếu thường lui tơi như vậy, chi khai bên người sở hữu nha hoàn, buông màn, thượng dường liền lé vào dược điển trong không gian đầu đi. Hiện tại dược điển không gian cơ bản không có bao lớn biến hóa, đại khái là thăng một bậc so. Một bậc còn muốn khó khăn, này dược điển không gian từ mở rộng đến bực này quy mô lúc sau, liền không còn có cho nàng ban cho mặt khác phúc lợi. Không hảo có bực này quy mô dược điển không gian, Phương Đông Kiều cũng nên thấy đủ. Nàng tới trước dược điển bên trong ngắt lấy tam phiến băng phách tuyết liên cánh hoa xuống dưới, lại đi linh tuyển nơi đó lấy một bình lớn không gian thủy, đem tam phiến băng phách tuyết liên ngâm đến không gian trong nước đi, lại bỏ thêm một ít ngàn. Năm nhân xâm, ngàn năm linh chi trở một ít quý báo dưỡng thân dược liệu, linh tinh vụn vặt, nhưng thật ra có thể làm người phân biệt ra trong đó một ít dược liệu tới, nhưng là lại biện không rõ bên trong sở hữu dược liệu thành phần. Phương Đông Kiều muốn chính là cái này hiệu quả, này một lọ bỏ thêm băng phách tuyết liên dưỡng thân đại bổ canh, Phương Đông Kiều là cho vị kia Thái tử Điện hạ chuẩn bị, nghĩ đến quá không được mấy ngày công phu, kia vô đại sư tất nhiên sẽ tới. Cửa tới, nàng nhưng đến hiện tại liền chuẩn bị thỏa đáng. chờ tới rồi vô đại sư gần nhất, nàng liền đem này bình bỏ thêm đặc liêu dưỡng thân đại bổ canh cho vô đại sư, lúc này công phu. Phương Đông Kiều Thế Chu Hoành Quảng chuẩn bị thỏa đáng cái này dưỡng thân đại bổ canh sau, nàng liền đi chế dược phòng, bắt đầu bốc thuốc phối dược chế dược, vội thật sự, bởi vì hiệu thuốc lập tức muốn khai trương, này đó thường dùng thuốc viên nàng tính toán đặt ở muốn hiệu thuốc thượng Bán, tự nhiên là muốn nhiều chuẩn bị một ít mới thỏa đáng cho nên này vội đến đại trời đã sáng, Phương Đông Kiều lúc này mới từ không gian lắc mình ra tới, uống xong một ly nâng cao tinh thần xương trắng trà một thân thoải mái thanh tân thức đêm mang đến mệt mỏi lập tức trở thành hư không. đứng dậy sau, phương đông kiều ở bọn nha hoàn hầu hạ hạ rửa mặt xong, đi thư phòng, chi lui bên người nha hoàn thanh la, làm nàng ở bên ngoài thủ, nàng bản thân ở thư phòng viết một tờ giấy nhỏ, đem nó mềm nhẹ mà cuốn lên tới, tinh tế mà bọc hào, bên người giấu ở ống tay áo nội, chờ đến ra thư phòng, phương đông kiều dùng qua một liên bưng lên sớm một chút sau. Liền mang theo Thanh La đi chính phòng hướng Phương Minh thành vợ chồng thỉnh an, theo sau liền ra phủ môn, đi kinh đô nữ học đi học đi. Chỉ là lúc này đây xe ngựa đến nửa đường thời điểm, Phương Đông Kiều làm xa phu lý bá ngừng xe ngựa, nàng mang theo Thanh La vào một nhà duyệt lai khách sạn, làm. Thanh La ở bên ngoài đợi một lát công phu, Phương Đông Kiều đi vào đem tờ giấy giao cho duyệt lai khách sạn lão bản, phân phủ hắn đem thư tín mau chóng gửi đi đi ra ngoài. Kia duyệt lai khách sạn lão bản vốn đang trang hồ đồ, một bộ không rõ bộ dáng chờ đến vừa thấy đến phương Đông Kiều lượng ra tiêu giao cốc tiêu chí đồ án, liền nói cái gì đều không có, cung cung kính kính mà tiếp nhận phương Đông Kiều trong tay tờ giấy nhỏ, hơn nữa bảo đảm sự tình cấp phương Đông Kiều làm. Thỏa đáng đương, phương Đông Kiều xong xuôi chuyện này, liền thực mau liền ra duyệt lai khách sạn, nàng thấy bên ngoài không có gì khả nghi nhân vật ở bên cạnh đảo quanh, lập tức yên lòng mang theo thanh la chạy nhanh lên xe ngựa, nhắm thẳng kinh đô nữ học mà đi, kia duyệt lai khách sạn lão bản, bên này chờ đến phương đông Kiều xe ngựa vừa ly khai tầm mắt, lập tức liền phân phó thủ hạ tiểu nhị trong coi hảo cửa hàng môn, hắn bản thân tắc nắm phương đông Kiều tờ giấy nhỏ vội, vàng mà đi hậu viện, hắn kia hậu viện bên trong, đi vào, liền thấy một đám bồ câu đưa tin phịch phịch mà nơi nơi phi tho án dựng lên, chỉ thấy hắn ngón tay đặt ở trong miệng một thổi huyết sáo, lập tức có một con bồ câu đưa tin bay đến hắn mu bàn tay thượng. hắn đem Phương Đông Kiều tờ giấy nhỏ lập tức liền cấp buộc chặt tới rồi bồ câu đưa tin trên chân đi. sau đó đôi tay vừa buông ra, kia chỉ bồ câu đưa tin liền thẳng tắp mà sông lên không trung, chiều nơi xa bay đi. trong nháy mắt không thấy bóng dáng. bên này bồ câu đưa tin tin tức phát hướng tiêu giao cốc, Phương Đông Kiều an tâm xuống dưới. Mang theo thanh la tiến học đường thời điểm tự nhiên tâm tình thực hào, chỉ là loại này hảo tâm tình thực mau đã bị đánh vỡ. Cùng tồn tại Ất Ban, lần trước ở vẽ tranh lớp học thượng mượn Phương Đông Kiều thuốc màu vị kia trình tuyết trình tiểu thư, vừa thấy đến Phương Đông Kiều đi vào trong ban, lập tức liền mang theo nha hoàn đi tới, tựa sân vắng tản bộ. Giống nhau, cùng Phương Đông Kiều gặp thoáng qua thời điểm, thấp thanh mà để lại một câu, ngươi phải cẩn thận. Trình tuyết để lại một câu tiểu tâm nhắc nhở Phương Đông Kiều, ở Phương Đông Kiều sờ không được đầu óc, còn muốn hỏi hỏi đến tột cùng phải cẩn thận gì đó thời điểm, Phương Đông Kiều liền nhìn đến mấy cái nữ tử vọt tới ất ban tới, kia dẫn đầu nữ tử là cái 10 tuổi tả hữu nữ đồng, dung mạo suốt chúng, một thân đỏ thâm váy áo áo, tại đây đàn nữ tử giữa đặc biệt mắt sáng, bắt mắt, chỉ là kia nữ đồng ánh mắt chi gian lệ khí mọc lan tràn, đôi mắt nghiêng trọn. Nhìn vẻ mặt hung áp bộ dáng, giận mắng liên can người chờ thối lui đi, hiển nhiên là ở phát ra đại tiểu thư tính tình, kiêu căng ương ngạnh thật sự. Vị này nữ đồng phương đông Kiều tự nhiên là không quen biết, nếu là không quen biết, như vậy liền sẽ không có cái gì liên quan, chỉ là đương phương đông Kiều nhìn đến nữ đồng bên người cái kia kiểu nhu nếu tơ liễu nữ tử, phương đông Kiều liền. Cảm thấy chuyện này tuyệt đối cùng nàng thoát ly không quan hệ, bởi vì cái kia nữ tử đúng là tà vũ doanh. Cái kia lần đầu tiên gặp mặt liền hướng nàng tìm tra tướng phủ thứ trưởng nữ, không biết có phải hay không Phương Đông Kiều cùng Tào gia tỷ muội khí chẳng hoàn toàn không đối phó, này phàm là có Tào gia tỷ muội ở đây địa phương, các nàng chi gian luôn là sẽ có xung đột. Này không, cái kia tức giận mọc lan tràn nữ đồng, chính chỉ vào Phương Đông Kiều, hỏi bên người Tào Vũ, "Doanh. Vũ Doanh tỷ tỷ, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Phương Đông Kiều Phương tiểu thư sao?" Hồi công chúa nói, vị tiểu thư này sát thật chính là vị kia Phương Đông Kiều tiểu thư. tào vũ doanh giả nhất quán nhu nhu nhược nhược bộ dáng nói chuyện gặp thời chờ e thẹn, liền ra mặt cũng không dám nâng lên tới, nhìn Phương Đông Kiều ánh mắt đảo qua tới, ở người khác trong mắt là như vậy đến ấy nấy xin lỗi, chỉ là Phương Đông Kiều lại liếc mắt một cái liền bắt giữ đến tàu. Vũ doanh kia chật lé rồi biến mất oán độc. Nói thật, Phương Đông Kiều thật không rõ. Vị này tà vũ doanh tiểu thư cùng tà vũ hương quan hệ căn bản liền không tốt, các nàng mỗi ngày không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Này tỉ muội hai người xưa nay bất hòa ở nữ học giữa là sớm có nghe thấy, bất quá bởi vì tà vũ doanh xưa nay sẽ trước mặt người khác diễn kịch, có hại tự nhiên chính là tà vũ hương, người khác luôn là cho rằng tàu vũ hương. Kiêu căng ngang ngược, thường xuyên khi dễ thứ tỉ, bên ngoài thanh danh chính là hư thật sự. Phương Đông Kiều nghĩ, này tà vũ hương thanh danh có thể truyền đến như vậy xa, như vậy ác liệt, phỏng trừng cùng vị này tà vũ doanh tiểu thư có không thể thoái thác quan hệ. Chỉ là này tà vũ doanh nếu cùng tà vũ hương quan hệ xưa nay bất hòa, lúc này nếu là vì diễn kịch, triển lộ nàng hậu ái đích mọi hình tượng, cũng lấy nàng Phương Đông Kiều tới làm bè nói, như vậy vị này tà vũ doanh tiểu thư cũng quá để mắt nàng bản thân. Lúc trước kia Đại Phật tự một chuyện. Phương Đông Kiều còn không có cùng Tào Vũ Doanh tính sổ đâu, lúc này nàng nhưng thật ra ỷ vào Tam công chúa thế lực, hướng nàng khiêu khích tới, hừ hừ, lần này nàng nhưng thật ra muốn nhìn, nàng là như thế nào ỷ vào công chúa thế tới khinh nhục nàng một cái bình dân bá tánh. Kia 10 tuổi nữ đồng, cũng chính là Tam công chúa Chu Lệ cùng hôm qua nghe được Tào Vũ Doanh tố khổ, biết được Tào Vũ Doanh ở Phương Đông Kiều nơi này bị ủy khuất, Hôm nay nàng liền mang theo tàu vũ nổi lên môn tới, phải hướng phương Đông Kiều lấy lại công đạo. Bởi vậy kia tám công chúa Chu Lê cũng vừa nghe đến tàu vũ doanh điểm nhận phương Đông Kiều sau, nàng liền hai mắt bốc hỏa mà trừng mắt phương Đông Kiều, từ trên xuống dưới, tinh tế mà đánh giá một phen. Bản công chúa hỏi ngươi, ngươi chính là cái kia phương Đông Kiều, dám đầu một ngày đi học đường liền khi dễ tàu vũ hương ở nông. Thôn thôn cô Tam công chúa Chu Lê cùng lời này vừa nói ra, nàng mang đến mấy cái nữ tử đều ồ nào mà cười, đặc biệt là cái kia Tả Vũ Doanh, tuy rằng che tay áo nhấp miệng cười, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới này Tả Vũ Doanh thực hả giật, nàng phi thường cao hứng. Kia Phương Đông Kiều tự nhiên nghe được ra Tam công chúa khẩu khí trung trào phúng chi ý, nàng cũng không ngại, nhàn nhạt, nhạt mà cười cười. Hồi Tam công chúa nói, "Dân nữ đúng là Phương Đông." Kiều Cũng đích đích xác xác là từ nông thôn đến, cha mẹ ta vẫn là dựa trong đất bào thực ăn cơm, điểm này, dân nữ có gan thừa nhận, cũng không cảm thấy có cái gì hảo mất mặt. Trên đời này, ai đều phải ăn cơm, nếu là không có giống cha mẹ ta như vậy cần củ chăm chỉ trồng trọt nông dân, những cái đó cao cao tại thượng người lại nơi nào có trắng bóng cơm ăn, có mới mẻ ngon miệng rau dưa trái cây ăn đâu. Cho nên, dân nữ một chút cũng không cảm thấy có cái gì hảo xấu hổ, ở nông. Thôn thôn cô liền ở nông thôn thôn cô, dân nữ đảm đương nổi cái này xưng hô, cũng vì cái này xưng hô mà cảm thấy kiêu ngạo. Tương phản, có chút nhân đạo mạo trang nghiêm, minh khiêm khiêm quân tử, xưng là tiểu thư khuê các, lễ nghi quy phạm học được xuất sắc, nhưng thực tế thượng đâu, cả ngày gây chuyện thị phi, ái khuê môi múa mét, tranh nhau đua đòi, nơi nơi tính kế, không chỗ nào không kịp, đối với những người này tới nói. Dân nữ xác thật là so ra kém có kia chờ hảo thủ. Đoạn, chỉ có thể cam bái Hà Phong, đương cái xưng chức ở nông thôn thôn cô mà thôi. Nói tới đây, Phương Đông Kiều xoay khẩu khí. Đến nỗi nói đầu một ngày khi dễ Tả Vũ Hương tiểu thư kia chuyện sao, dân nữ chính là sẽ không thừa nhận. Huống chi, dân nữ tin tưởng Tam công chúa Hỏa Nhãn Kim Tinh tuyệt đối là sẽ tra đến ra tới đến tột cùng là ai nói dối, là đúng hay sai. Này chúng ta ất ban đồng học còn có tiên sinh nhóm đều có thể làm chứng, lúc ấy đến tột cùng là dân nữ khi dễ Tả vũ hương tiểu thư, vẫn là kia Tả vũ hương tiểu thư xem dân nữ là cái nông thôn đến mà không vừa mắt, chạy tới đối dân nữ châm chọc mỉa mai một phen. Dân nữ cũng bất quá là nói một câu giống dân nữ như vậy thân phận tự nhiên là quà đen thành không được phượng hoàng, kia phượng hoàng xưa nay thiên hạ cũng chỉ có thể có một vị có thể xứng đôi phượng hoàng chi danh. Cho nên dân nữ lúc ấy như vậy nói, xin hỏi công chúa dân nữ đáp đến nhưng là có đúng hay không đâu. Ngươi, quả thật là năng ngôn thiện biện, đảo làm bản công chúa không dám xem thường ngươi. Chỉ là hôm nay tùy ý ngươi nói toạc thiên, nhậm ngươi đổi trắng thay đen, bản công chúa cũng sẽ không kỹ càng tỉ mỉ ngươi nửa cái tự. Thành thật nói cho ngươi, bản công chúa hôm nay cái đến nơi đây tới, chính là vì hảo hảo mà giáo huấn ngươi cái này ở nông thôn nha đầu. Làm ngươi mở to hai mắt cẩn thận mà nhìn hào Có chút người ngươi là không thể đắc tội Ngươi cũng không xứng đắc tội kia, Tam công chúa chu lê cũng vẫn là cái tính tình cấp Căn bản không nghe phương đông kiều nói kia phiên lời nói Nàng bảo thủ tự phụ Quyết định sự tình liền sẽ không thay đổi Người tới Cấp bản công chúa và miệng hai mươi Đợi lát nữa bản công chúa còn muốn xem ngươi và miệng song sau Ngươi còn không thể miệng lưỡi sắc bén đến lên Tam công chúa Chu lê củng ra lệnh một tiếng, lập tức liền có hai ga có võ công đáy tỷ nữ phi thân mà ra, nhào hướng phương đông Kiều. giá. Phương đông Kiều liền phải đấu võ? Chậm đã. Phương đông Kiều nổi giật. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Có phải hay không phải hướng bản công chúa cầu tình đâu? Nếu là ngươi chịu quỳ cầu bản công chúa, cấp bản công chúa khái thượng 300 cái vang đầu nói, có lẽ bản công chúa có thể suy xét suy xét thả ngươi một con ngựa chú Lê cũng cười nhạo mà nhìn phương Đông Kiều phương Đông Kiều lạnh lùng cười dân nữ chỉ hỏi công chúa một câu, công chúa thật sự muốn như vậy không phân xanh đỏ đen trắng mà làm người suốt đầu sao, công chúa sẽ không sợ người khác trượng ngươi thế là ở lợi dụng ngươi mượn đau giết người sao, ai dám lợi dụng bản công chúa, ngươi đương bản công chúa là cái ngu muội không biết không thành Bản công chúa há là ngươi bực này ở nông thôn nha đầu lừa gạt được, hừ, người tới, còn không chạy nhanh cấp bản công chúa động thủ, chẳng lẽ các ngươi muốn cho bản công chúa tự mình động thủ không thành? Chú Lê cùng lời này vừa nói. Ra, kia thủ hạ hai gã tỷ nữ liền hướng về phía phương đông kiều huy quá bàn tay tới. Phương đông kiều bên người nha hoàn thanh la cứu chủ sốt ruột, này mắt thấy chủ tử chịu nhục, nàng cản đang ở trước ngạnh sinh sinh mà tiếc đối phương huy lại đây một cái tát, băng mà một tiếng, bàn tay thanh thanh thúy vang rội, thanh la nửa bên mặt đều đỏ lên. Thanh la, ngươi ngốc à? Ngươi như thế nào cứ như vậy xông lên đâu? Ngươi nhìn một cái, nửa bên mặt đều hồng đi lên, đến chạy nhanh, lấy khối băng tiêu đi xuống mới được. Nếu không tới rồi buổi tối liền sẽ sưng lên. Phương Đông kiểu đau lòng mà vỗ về thanh la khuôn mặt nhìn này thanh la nha hoàn chính là liền nàng cũng chưa động quá nửa căn ngón tay a lúc này lại bị người đánh thành cái dạng này phương đông kiều trong lòng phẫn nộ đó là có thể nghĩ kia thanh la lại cười khuyên giải an ủi phương đông kiều tiểu thư thanh la không đau thanh la không có việc gì đợi lát nữa dùng nước lạnh rửa sạch rửa sạch một phen thì tốt rồi nói xong lời này thanh la thế nhưng bùm một tiếng hướng tới chu lê cũng quỳ xuống Thỉnh công chúa đại nhân đại lượng, giờ cao đánh khẽ, buông tha tiểu thư nhà chúng ta đi, nô tỳ thế tiểu thư cấp công chúa dập đầu, thỉnh công chúa bỏ qua cho tiểu thư nhà chúng ta đi, nô tỳ cầu xin công chúa. Thanh la dập đầu, cái chán chạm vào mặt đất khái đến chạm vào vang, thực mau liền đổ mau tích, kia chú lê cũng thấy thanh la như vậy cầu tình bộ dáng vẫn cứ không buông tha phương đông kiều nhấp chân một chân liền đem thanh la đá đến một bên đi. Ngươi tính cái thứ gì, cũng có tư cách chạy đến bản công chúa trước mặt tới cầu tình. Yêu cầu tình cũng là các ngươi gia chủ tử cầu tình, chỉ có nàng cấp bản công chúa quỳ xuống khái thượng 300 cái đầu, bản công chúa nhưng thật ra có thể buông tha nặng. Tam công chúa xác định muốn dân nữ cho ngươi khái thượng 300 cái vang đầu sao. Phương Đông Kiểu đôi mắt bỗng nhiên mị lên, kia. Nhíu lại lên nháy mắt, hơi thở nguy hiểm di động toàn thân. Lộ ra tới lánh lệ là chưa bao giờ từng có, đây là nàng lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng tức giật. Kia chú lê cùng đối phía trên đông kiểu cặp kia thanh hàn sắc bén đôi mắt, cũng không biết nói vì sao khiếp chàng, liên tiếp lui ba bước. Rồi sau đó nàng như là ý thức được bị một cái ở nông thôn nha đầu khí thế cấp bức lui, tất nhiên là buồn bực bất quá. Ngươi cái hèn mọn ở nông thôn nha đầu, cũng dám như vậy. Cùng bản công chúa gọi nhị quả thực là ăn gan hùng mật gấu, ngươi làm càn, xem bản công chúa như thế nào giáo huấn ngươi. Chú Lê cũng tức giận thượng hỏa, lúc này thế nhưng bất chấp công chúa tôn sư thân Phật, trực tiếp cao dơ tay cánh tay, dương tay liền hướng phương Đông Kiều trên mặt huy lại đây, này mang theo hùng ác trưởng phong, tự nhiên là uy lực mười phần, phương Đông Kiều nếu là bị này một cái tát đánh tiếp, phòng trường này nửa bên mặt đều cấp hủy dung, bên cạnh, Tà Vũ Doanh nhìn đến nơi này, trong mắt tươi cười đó là càng thêm mà nồng hậu, nàng ngoan độc mà nghĩ, khiến cho tam công chúa hủy hoại ngươi gương mặt này, cũng không uổng công bổn tiểu thư ăn kia lỗ nặng. Đương nhiên, kia tả Vũ Doanh sở dĩ như vậy hận độc phương Đông Kiều, kia cũng là có nàng lý do, chỉ là cái kia lý do lại nói tiếp là nàng chính mình quan hệ, là nàng gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, chỉ là làm sai sự tình người, Tổng hội đem nàng chính mình sở. Phạm phải sai lầm giận cho đánh mèo với người khác, hảo cho nàng chính mình tìm cái hoàng miệng đường hoàng lấy cớ, cho rằng nàng là bị người hãm hại mới rơi xuống cái kia nông nỗi. Nàng cũng không nghĩ tưởng tượng, nàng bản thân lạc là không nghĩ đi hại người nói, như vậy người khác lại như thế nào sẽ hại đến nàng đâu. Này Trung Quy lại nói tiếp, là nàng bản thân vác đã nện vào chân mình. Chính là lúc này, nàng lại cảm giác được rất thống khoái, bởi vì lập tức liền có thể trả. Thủ phương Đông Kiều, bởi vì tam công chúa đợi lát nữa liền có thể hủy hoại phương Đông Kiều kia trương dung nhan. Tào vũ doanh âm hiểm mà cười thầm, nàng chờ tam công chúa chu Lê cùng kia một cái tát cứ như vậy mang theo mười phần hung ác huy hướng phương Đông Kiều, chính là nàng chung quy là hy vọng thất bại. Liền ở chú Lê cùng ra tay nháy mắt, quý trên mặt đất thanh la chẳng những vọt đi lên, ngăn cản ở phương Đông Kiều trước mặt, ngang trời còn bay tới một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh mau đến kinh người. Phiên nhược kinh hồng, cũng là một thân đỏ thâm siêm y, nhưng là này thân siêm y mặc ở người tới trên người, lại là xuyên ra kiểu gì cháy rực sáng rọi Giống như vị này anh tư táp sảng thiếu nữ, mặc vào như vậy một kiện loa mắt đỏ thâm siêm y, đó là lại thích hợp không hảo. Phương Đông Kiểu còn không có gặp qua một nữ tử có thể đem đỏ thâm siêm y ăn mặc như vậy tự nhiên, màu đỏ lóa mắt không có che giấu thiếu nữ một phân một hào, ngược lại tăng. Thêm thiếu nữ liệt hỏa giống nhau sáng quắc thái độ, như là một đoàn hỏa giống nhau, đứng ở nơi đó, nàng chính là một cái tiêu điểm. Cái này thiếu nữ là ai đâu? Nàng vì sao sẽ ra tay giúp nàng đâu? Phương Đông kiểu hiển nhiên không rõ ràng lắm, nàng cũng không quen biết cái này thiếu nữ, nhưng là hiển nhiên ở đây mặt khác thiên kim tiểu thư nhận được nàng, các nàng chẳng những nhận được nàng, giống như còn sợ hãi nàng, cái này từ các nàng kia bó tay bó chân hành vi cử chỉ còn. Có biểu tình đình trệ có thể nhìn ra được tới, vị này thiếu nữ tuyệt đối có làm người sợ hãi thân Phật. Ngay cả tam công chúa chu Lê cũng nhìn đến vị này thiếu nữ áo đỏ, cũng sắc mặt ngượng ngùng mà lùi về nàng kia huy trưởng tay. Chú Lê Yến, ngươi hay là muốn nhúng tay chuyện này sao? Nàng một cái ở nông thôn nha đầu cùng ngươi có cái gì quan hệ, ngươi thế nhưng muốn giúp đỡ nàng tới đối phó ta? Chú Lê Củng, ta nhúng tay chuyện này cũng không phải là vì nàng, vừa lúc là... Vì ngươi hảo, ngươi nếu là thông minh nói, liền không cần lại dây dưa đi xuống, nếu bằng không, đến cuối cùng sẽ hối hận người kia tất nhiên là ngươi." Chu Lê Yến thu hồi trong tay roi chín đốt, mặt mày thanh thanh lánh lánh, chỉ thấy nàng đi đến Chu Lê cùng bên người, lén lút ở nàng bên tai nói chuyện. "Ta nếu là ngươi nói, liền sẽ lập tức thu tay lại, tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục ngốc đi xuống bị người khác lợi dụng." Chu Lê cùng, nếu không phải xem ở ngươi ta đồng thời Hoàng thất thân tộc phân thượng, ta mới lười đi để ý ngươi chết sống. Ta chỉ nói cho ngươi một câu, ngươi khi dễ người thời điểm tốt nhất điều tra rõ ràng đối phương là người nào. Cái kia phương đông Kiều tuy rằng là từ nông thôn đến, nhưng là ngươi cũng không nên quên mất nàng ca ca là ai, cái kia điện trước trạng nguyên lang phương cảnh thư. Ngươi không có gạt ta, nàng thật là người kia muội muội. Chú Lê cũng vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, hành quân lặng lẽ. Ta vì sao phải? Lừa ngươi, loại chuyện này chính ngươi phái người đi cha một cha liền rõ ràng, cần gì ta lừa gạt ngươi, ta nói cho ngươi, ngươi có thể không sợ cái kia phương cảnh thư, nhưng là ngươi phải nhớ kia phương cảnh thư cùng trưởng tỷ phó mã ra quan hệ, bọn họ hai chính là có quá mệnh giao tình, hôm nay ngươi nếu là khi dễ phương đông kiểu, kia tô ly ca tất nhiên sẽ ở trưởng tỷ trước mặt nhắc tới ngươi việc, đến lúc đó xem ngươi làm sao bây giờ. Chú Lê Yến nhắc tới đến trưởng công. Chúa Chu Lê Đường, Chú Lê Cùng sắc mặt bắt đầu trắng bệch, cái kia văn võ toàn tài trưởng tỷ, trong quân tố có uy vọng trưởng tỷ, ngay cả phụ hoàng đều thường thường cảm khái, nếu không có trưởng tỷ không phải nam nhi thân nói, như vậy chứ quân chi vị tuyệt đối chính là trưởng tỷ vật trong bàn tay. Chú Lê cũng không sợ trời không sợ đất, nhưng là duy độc lại là sợ vị này trưởng tỷ, lúc này nghe thấy cái này tin tức, nàng ngẩn người. Chuyện này, ngươi xác định không có lừa ta, chú lê củng, ta tuy rằng ngày xưa xưa nay cùng ngươi không đối phó, nhưng cũng không cần phải nói dối gạt người. ngươi nên biết con người của ta chưa bao giờ thích gạt người. ngươi nói ta ăn no cơm không có việc gì làm tới nơi này xem ngươi à? kia còn không phải trưởng tỷ phân phó, làm ta ở học đường chiếu ứng phương đông kiều. nếu không, ta lúc này chạy ra ngăn đón ngươi làm cái gì? huống chi trừ bỏ phó ma gia tolyca bên kia, dung quốc công phủ dung tam thiếu gia. Trung thân vương phủ thế tử gia nhưng đều cùng phương gia có quan hệ đâu, ngươi cái này bổn chứng, chọc phải như vậy đại tai họa cũng không biết, còn ở chỗ này vì không đáng người suốt đầu, quả thực ngu không ai bằng. Chu Lê cũng hiện tại tự nhiên là tin tưởng Chu Lê Yến, nữ nhân này tuy nói thường xuyên cùng nàng đối nghịch, khá vậy biết nàng là chưa bao giờ gạt người, lập tức Chu Lê Củng trên mặt lộ ra lo âu chi sắc, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến một cái ở nông thôn nha đầu sẽ Có như vậy nhiều bối cảnh a Kia ngươi nói đi, hiện tại đương như thế nào? Hiện tại việc cấp bách, ngươi chạy nhanh mang theo thủ hạ của ngươi này đàn nha hoàn rời đi nơi này, về sau cũng không cần lại đến lăn lộn. Còn có, cách này cái tàu vũ doanh xa một chút, nàng cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người, ngươi nếu là chịu hảo hảo đi hỏi thăm tin tức nói, liền sẽ không vì như vậy một cái ác độc nữ nhân bỏ ra đầu. Chú Lê Yến luôn luôn đều không quen nhìn tà vũ, doanh kia phó làm bộ làm tịch, khinh thường thật sự, kia ta khẩu khí này, chú Lê cũng rốt cuộc bị phương đông kiểu vừa rồi kia phiên lời nói cấp khí tới rồi, nàng đường đường một cái công chúa, nơi nào chịu dễ dàng bỏ qua, chú Lê Yến vừa thấy chú Lê cũng như vậy, hung ác mà trừng mắt nàng, Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi ngươi kia tiểu tâm tư, trưởng tỷ nơi đó, không ai có thể tính kế đến quá nàng. Ngươi nên biết trưởng tỷ năng lực, nếu là không nghĩ trưởng tỷ tự mình ra tay. Đối phó ngươi nói, ngươi tốt nhất vẫn là an phận một ít, ngoan ngoãn ngốc tại ngươi bản thân địa bàn thượng cho thỏa đáng. Ngươi, Chu Lê Hòa khí đến chỉ vào Chu Lê Yến, nhưng nàng cũng biết Chu Lê Yến nói được là lời nói thật, nàng xác thật không có dũng khí đối thượng trưởng tỷ, như thế, nàng cũng cũng chỉ có thể tức giận mà trừng mắt nhìn Phương Đông Kiều liếc mắt một cái, mang theo nàng phía dưới một đám người. Tức giận bất bình mà ly đi. Kia tả vũ doanh mắt thấy. Tính kế suy tàn, nơi nào chịu dễ dàng bỏ qua, còn tưởng ở chú Lê Cùng nơi này châm ngòi ngôn ngữ, nào biết đâu rằng chú Lê Cùng lần này căn bản chưa cho nàng sắc mặt tốt. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta gì đến nỗi ở chú Lê Yến nơi đó ném thể diện. Hừ, về sau ngươi không cần lại đến phiền ta. Chú Lê Cùng này chuyển qua đầu óc tới, đó là so với ai khác đều mau. Hoàng gia nơi nào có đơn giản người, nàng tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo một ít, nhưng lợi và hại cân. Nhắc, nàng luôn là hiểu. Kia Tả vũ doanh lúc này mất tam công chúa tâm, hàm răng hung hăng mà cắn cánh môi, đều cắn ra huyết cũng chưa phát hiện. Nàng chỉ là hung hăng mà nhìn phương đông Kiều bên kia, liên quan đem chú Lê Yến đều cấp hận thượng. Muốn nói nàng có như vậy chi hận, kia chuyện thật đúng là cùng phương đông Kiều có rất lớn quan hệ. Hôm qua ở Đại Phật tự, Phương Đông Kiều căn bản không nghĩ tới nàng lúc ấy để lại cho Hắc Sơn bảy bá câu nói kia, làm Tào vũ doanh. Chi trả ra thảm thiết đại giới. Kia Hắc Sơn một bá ở phương Đông Kiều buông tha bọn họ lúc sau, thế nhưng không chút do dự tin phương Đông Kiều nói, trở về lúc sau liền phái hắn thuộc hạ liên can huynh đệ nơi nơi đi tuyên dương Tào vũ doanh làm ra tới chuyện xấu, chuyện xấu tự nhiên là Tào vũ doanh tàn nhẫn độc ác thế nhưng mua hung đi giết hại một cái bất quá là cùng nàng có gặp mặt một lần tiểu cô nương bất quá là bởi vì đối phương cùng nàng đã xảy ra một chút khóe miệng kia tả vũ doanh liền trả thù nhân ra tiểu cô nương như thế ngoan tuyệt độc ác bực này thanh danh lan truyền đi ra ngoài tự nhiên truyền tới trịnh quốc công phủ nơi đó kia trịnh quốc công phủ đích nhị thiếu ra vốn di liền cùng tào vũ doanh có cái loại này thật không minh bạch quan hệ tuy rằng là bị dung nhược thần phái người cấp thiết kế nhưng là vô luận nói như thế nào, Tào Vũ Doanh cũng coi như được với là Trịnh Gia Nhị thiếu gia chắc chắn chưa quá môn con dâu, chỉ là việc này vừa ra tới, Trịnh Quốc Công phủ bên kia liền trở mặt, kia Trịnh Gia Nhị thiếu gia chỉ chịu lấy nạp tà Vũ Doanh làm thiết, không chịu cưới Tào Vũ Doanh làm vợ, bởi vì giống tà Vũ Doanh như vậy độc ác nữ tử, hả có thể xứng đôi Trịnh Quốc Công phủ nhị thiếu gia chính thế thân phận, huống chi. Tào Vũ Doanh tuy rằng là tướng phủ thiên kim, nhưng bất quá là một cái con vợ lẽ, nguyên bản liền không xứng với trịnh quốc công phủ nhị thiếu gia, bên kia tự nhiên ngay từ. Đậu là mãnh liệt phản đối, chỉ là bởi vì trịnh nhị thiếu gia thực xin lỗi Tào Vũ Doanh, đối Tào Vũ Doanh làm như vậy một kiện rèm pha, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý như vậy việc hôn nhân. Hiện giờ ra Tào Vũ Doanh mua giết người người việc, bên kia có như vậy hảo lấy cớ, nơi nào sẽ không ứng kia trịnh quốc công phủ đại thái thái vội liền như vậy sự thông chi tào tướng ra nói nàng con thứ hai chỉ chịu lấy thiết thất chi lễ nạp tà vũ nổi lên muôn đến nỗi thế thất con trai làm liên hôn quân cờ nói chỉ sợ tà vũ doanh này một cái tánh mạng liền giữ không nổi kia tào vũ doanh ăn như thế đau khổ lại nghe được phương đông kiều bình yên vô sự tin tức tự nhiên liền nhận định là phương đông kiều phát ra tin tức đây là muốn hại nàng như thế. Vốn định gả thấp cấp trịnh quốc công phủ thế tử gia tả vũ doanh, lòng già như thế chi cao nàng, vốn là không muốn gả cho cái kia kinh thành thanh danh hỗn độn trịnh nhị thiếu ra, chỉ là bởi vì không thể hiểu. Được bị nhân thiết kế, bị kia tư hỏng rồi trong sạch, bất đắc dĩ mới gả cho kia tư, nhưng là hiện giờ liền chính thế chi vị đều không có, biến thành một cái có thể có có thể không tiểu thiếp kia Tả Vũ Doanh chẳng lẽ không phải đem sở hữu oán hận đều giận cho đánh mèo tới rồi Phương Đông Kiều trên người, nàng lại có thể nào không súi dục Tam Công chúa tới giáo huấn Phương Đông Kiều đâu? Chỉ là bởi vì Chu Lê Yến nhúng tay, nàng mưu kế cuối cùng là thất bại trong gang tấc, không có thành công, như thế nàng liền cam tâm dừng tay sao? Đáp án tự nhiên là sẽ không. Bị như vậy nữ nhân cắn thượng, đó là không chết không ngừng kết cục. Nàng liền cùng một cái rắn độc giống nhau, nếu không đem nàng lập tức đánh rơi trầm bùn, làm nàng không có một chút phản kích chi lực, chỉ sợ nàng còn sẽ khởi phong ba. Như thế, lúc này đây, Phương Đông Kiều là quyết định sẽ không bỏ qua tà vũ doanh. Chẳng qua Phương Đông Kiều trước mặt chỉ có thể buông tha tà vũ doanh, trước mắt bao người, Phương Đông Kiều tự nhiên là sẽ không đối tà vũ doanh làm chút gì đó, huống chi. Nàng hiện tại càng muốn phải biết rằng chính là trước mắt vị này đột nhiên toát ra tới thiếu nữ áo đỏ, vị này bức lui tam công chúa chu Lê cùng thiếu nữ. Tuy rằng Phương Đông Kiều lỗ tai rất thính, kia chú Lê Yến cùng chu Lê cùng nói chuyện thời điểm, thanh âm thấp đến cơ hồ chỉ có các nàng hai người mới có thể đủ nghe thấy, nhưng là đối với Phương Đông Kiều mà nói. Kia đối thoại nghe được trong tai rõ ràng, căn bản không phải một kiện khó khăn chi sự, chỉ là thông qua các nàng đối bạch. Nàng cũng chỉ hiểu biết đến một cái tin tức, vị kia tám công chúa Chu Lê cũng như là cực kỳ sợ hãi Tô Ly Ca tức phụ, trưởng công chúa Chu Lê Đường, mà trước mắt vị này Chu Lê Yến cũng là kính sợ trưởng công chúa Chu Lê Đường, càng lệnh người khó hiểu chính là, kia trưởng công chúa nếu nói bởi vì Tô Ly Ca cùng phương cảnh thư quan hệ phái như vậy một. Người ở học đường khán hộ nàng lời nói, nàng cảm thấy chuyện này liền không có đơn giản như vậy, nghĩ như thế. Phương Đông Kiều mạc danh mà liền nghĩ tới Thái tử Điện Hà Chu Hoành Quảng, cái kia cùng trưởng công chúa một mẹ đẻ ra kiên nghị thiếu niên, nghĩ đến cái kia chú Hoành Quảng, Phương Đông Kiều liền cảm thấy trưởng công chúa phái người ra tay che chở nàng lời nói, vậy không nan giải thích, rốt cuộc trưởng công chúa yêu thương Thái tử Điện Hà kia phân tâm, thiên hạ đều. Biết, chỉ là có một việc, Phương Đông Kiều đến bây giờ trước sau tưởng không rõ, giống trưởng công chúa như vậy thân phận địa vị. Lại được đương kim hoàng thượng cực kỳ sủng ái, nàng nếu là muốn chọn lựa phò ma giác nói, hoàn toàn có thể chọn lựa một cái thế lực bối cảnh đều hùng hậu gia tộc, lấy này tới gia tăng thái tử điện hạ lợi thế. Nhưng là kết quả lại ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, chỉ sợ cũng liền tô ly ca chính mình cũng không nghĩ tới, hắn sẽ bị trưởng công chúa. Chú Lê đường cấp coi trọng, phương đông kiều vốn tưởng rằng năm đó ngắm hoa bữa tiệc, kia chú Lê yên liếc mắt một cái liền nhìn trúng rung nhược thần. Sau bởi vì dung nhược thần truyền ra hảo nam phong đam mê, vì thế không giải quyết được gì, lại không biết nơi này đầu còn có một việc, đó chính là trước hết bắt đầu khi, kia Chú Lê Yên chọn chung người thế nhưng không phải dung nhược thần, mà là Tolika. Nguyên bản nếu không có trưởng công chúa Chu Lê Đường nhúng tay nói: "Tôi." Lyca liền thành nhị công chúa Chu Lê Yên phò mã gia, mà không phải hiện tại trưởng công chúa Chu Lê Đường phò mã gia. Chỉ là làm trưởng công chúa chu lê đường như vậy một vị một lòng vì thái tử điện hà chủ tính nữ trung hào kiệt, đột nhiên liền chọn lựa như vậy một cái bối cảnh giống nhau người được chọn đương phò má ra. huống chi, nói được càng kỳ quái hơn nói, trưởng công chúa người như vậy, muốn cái gì dạng phò má gia không có, vì sao cố tình muốn cước nguyên bản nhị. Công chúa nhìn chúng phò má người được chọn đâu, này trong đó tương phản, rất khó lệnh người lý giải. Chuyện này ở năm đó chính là truyền đến ồ nào huyên náo, ẩm ý hảo chút thời gian mới bình tĩnh trở lại. Cho nên, đây cũng là đến bây giờ mới thôi, Phương Đông Kiều còn không có nghĩ thông suốt địa phương, nàng cho rằng giống trưởng công chúa Chu Lê Đường nhân vật như vậy, làm việc luôn là có này mục đích, nhưng là tô ly ca một chuyện, lại thành ngoại lệ. Nói thực ra, có cơ. Hội nói, Phương Đông Kiều thật đúng là muốn gặp một lần trưởng công chúa Chu Lê Đường. Nhìn một cái vị kia công chúa đến tột cùng là cỡ nào phong thái người Bất quá trước mắt chỉ sợ không được Trước mắt nàng có thể nhìn thấy Có thể hỏi thăm cũng chính là chu Lê Yến vị này thiếu nữ áo đỏ Chỉ là vị này kêu chu Lê Yến thiếu nữ áo đỏ Tính tình cũng quái dị thật sự Bên này mới vừa giúp phương Đông Kiều Không đợi phương Đông Kiều mở miệng trí tà đâu Nàng liền theo tới khi Giống nhau, nhẹ nhàng nhiên mà phi thân rời đi Thanh la thấy Chu Lê Yến như vậy lưu loát thân thủ, nhưng thật ra trong lúc nhất thời xem ngây người đi. Tiểu thư, nếu là ngươi cũng có vị này quận chúa như vậy tuấn công phu thì tốt rồi, như vậy, về sau đụng tới những người đó, tiểu thư cũng có cũng đủ năng lực bảo hộ chính mình. Phương Đông Kiều nghe được Thanh la vẻ mặt khuyên tiện bộ dáng, nhưng thật ra hỏi nàng, Thanh la hay là nhận thức vị kia kêu Chu Lê Yến quận chúa? Kia đương nhiên! Trong kinh thành đầu rất ít có không quen biết vị này quận chúa. Thanh la đôi mắt lượng đến cùng ngôi sao dường như, chật lé chật lé, có thể thấy được đối chu Lê Yến sùng bái thật sự. Nói như thế tới, nàng đã làm rất nhiều ghê gớm sự tình. Đó là, tiểu thư hôm nay vận khí cũng thật hảo, đụng phải vị này quận chúa ra tay giúp tiểu thư, nếu là hôm nay tới là những người khác, chỉ sợ vị kia tám công chúa là sẽ không bán chướng. Thanh la cười trả lời. Như vậy nói đến, Thanh La tất nhiên biết được không ít, tới cùng buồn tiểu thư nói nói, vị kia quận chúa làm cỡ nào ghê gớm sự tình làm nhà của chúng ta Thanh La như vậy để tâm tâm hướng tới. Phương Đông Kiều làm là vui đùa làm là nghiêm túc mà đùa với Thanh La. Kia Thanh La thật đúng là đừng nói, biết được cũng không ít. Tiểu thư, nô tỳ biết đến kia cũng là trước đây chủ tử nơi đó quản gia các ma ma bình thường nói lên mấy tin tức này. Nghe nói a, Vị kia chú Lê Yến quận chúa, là đương kim hoàng thượng ruột thịt để để lưu lại nữ nhi, vẫn là duy nhất một cái. Năm đó hoàng thượng đăng cơ là lúc, kia quận chúa cha, cũng chính là lương vương liền mất tích, liền lưu lại như vậy một cái nữ nhi, vẫn luôn ở bên người hoàng thượng lớn lên, cùng mặt khác công chúa cũng không sai biệt. Hơn nữa a nàng chính là trừ bỏ trưởng công chúa ở ngoài, là nhất chịu hoàng thượng được sủng ái. Chính là ở Thái Hậu Nương Nương Hoàng Hậu Nương Nương nơi đó, vị này quận chúa cũng là được sủng ái nhân nhi, nô tỳ còn nghe nói, vị này quận chúa cùng trưởng công chúa quan hệ xưa nay thực hào, từ tiểu lớn lên tình cảm, không phải người bình thường có thể so. Phương Đông Kiều nghe được thanh la như vậy nói, nhưng thật ra có chút lý giải vì sao trưởng công chúa sẽ đem chiếu ứng nàng chuyện này phó thác cấp chu Lê Yến tới xử lý, như thế đáng giá tín nhiệm người. Đương nhưng đáng giá trưởng công chúa phó thác đi, đổi thành những người khác nói, chỉ sợ trưởng công chúa cũng sẽ không tin nhập. Phương Đông Kiều như vậy phỏng đoán thời điểm, kia Thanh La còn ở thao thao bất tuyệt mà giảng vị này quận chúa công tích vĩ đại. Tiểu thư A, ngươi cũng không biết nói, vị này quận chúa trong tay doi chín đốt liền cùng Trung Thân Vương thế tử ra kia căn hỏa lân tiên giống nhau, kia chính là rất có địa vị, là tiên đế gia ban cho Trung Thân Vương cùng Lương Vương. Sau lại bọn họ lại đem này vũ khí chuyển cho đời sau Cũng chính là Thế tử ra cùng quận chúa Tiểu thư ngươi phải biết rằng a Quận chúa này do chín đốt vung lên đi ra ngoài Đánh giết người đều là bạch đánh giết Kia chính là tiên đế gia ngự tứ đồ vật Ai cũng không thể động đệ Đụng tới bọn họ không thích không vừa mắt Đánh chính là Chỉ cần không nháo ra mạng người tới Ai cũng không dám quản Liền tính là nháo ra mạng người Nhiều nhất cũng chính là tiểu trừng đại giới, căn bản không gây thương tổn quận chúa gì đó. Này cũng chính là tam công chúa kiêng kỵ vị này quận chúa địa phương. Thanh la ngươi nói như vậy, kia quận chúa cùng cung thiên du chẳng lẽ không phải có thể không chút nào cố kỵ mà thương tổn người khác. Này không phải tương đương với miễn tử kim bài giống nhau sao? Thanh la lại nói, tiểu thư, ngươi nhưng lo lắng vô ích. Bọn họ hai nhà ra tới hậu nhân như thế nào là thị phi chẳng phân biệt người, tự nhiên là làm việc có chừng mực, nơi nào sẽ tùy ý cầm ngự tứ chi vật đánh giết người khác? Đâu? Nô tỳ nói câu không dễ nghe, này kinh thành còn ít nhiều ra như vậy một vị hiệp can nghĩa đảm quận chúa, còn nhiều một vị thế tử ra như vậy tiểu bá vương, nếu không, trong kinh thành đầu những cái đó làm sằng làm bậy ăn chơi chát táng cũng không biết yếu hại bao nhiêu người đâu. Phương Đông Kiều nghe được thanh la như vậy thế bọn họ hai người nói chuyện, tuy rằng cảm thấy có chút khoa trương một ít, nhưng cũng không phải không có lý, xưa nay, đều là vỏ quyết dày có móng. Tay nhọn, này khắc tinh đối thượng khắc tinh, không cần phải nói, tất nhiên là bọn họ hai người thắng định rồi. Này cũng khó trách, tới kinh thành lâu như vậy, Phương Đông Kiều đảo thật đúng là không gặp được qua cái gì ăn chơi chát táng dám rõ như ban ngày dưới khi dễ người. Nói vậy này có vị này chu Lê Yến quận chúa nhìn chầm chầm, vị này cung thiên du tiểu bá vương chiếm, thật đúng là rất ít có người dám lấy trứng gà đi chạm vào cục đá thử xem xem. Nói như vậy, này kinh. Thành bên trong có như vậy nhị vị nhân vật, nhưng thật ra một kiện rất tốt sự. Phương Đông Kiểu cười cười. Kia nhưng không, nô tỉ nhưng bội phục thế tử ra cùng quận chúa. Thanh la không chút nào che giấu đối bọn họ hai người bội phục. Phương Đông kiểu bỗng nhiên tựa suy nghĩ cái gì tới. Đúng rồi, ngươi nha đầu này như thế sùng bái thế tử ra, kia lần trước kia cung thiên du từ bổn tiểu thư nơi này đoạt đi rồi hai bùn hoa tươi bùn cảnh, còn có lần trước nữa đánh cướp đi. Rồi như vậy nhiều rau dưa củ quả, khó trách ngươi một chút cũng không tỏ vẻ ra tức giận bất bình tới, nhưng thật ra những người khác cầm bùn tiểu thư đồ vật, bao gồm ngươi trước chủ tử dung tam công tử, ngươi nhưng thật ra ý kiến nhiều hơn a. Tiểu thư, nô tỳ kỳ thật cũng là không hài lòng thế tử ra từ nhỏ tỷ nơi này lấy đồ vật, chỉ là thế tử ra kia căn hỏa lân roi liền tùy thân mang theo, nô tỳ sợ hắn một cái cao hứng liền quăng nô tỳ một roi lại đây. Nói thực ra, thanh, la không dám nói cung thiên du, liền sợ lấy hắn tính tình, trực tiếp cho nàng một roi, kia thanh la tự nhiên là không dám nói gì đó, kỳ thật phương đông kiểu cũng nên phát hiện nàng trúc hà viện hạ nhân thật đúng là duy độc cung thiên du đánh cược đồ vật các nàng không dám lên tiếng những người khác tới đánh cược các nàng đều dám tranh luận vài câu hoặc là tức giận bất bình mà phát cào nhau nói như vậy này đó nha hoàn là sợ cung thiên du roi a phương đông kiểu nghĩ vậy nhi bỗng nhiên liền nghĩ tới năm đó sơ ngộ cung thiên du thời điểm kia tiểu tử cũng là dương tay chính là một roi ra tay mau lại tàn nhẫn a như vậy tưởng tượng Phương Đông Kiều đảo cũng lý giải Thanh La các nàng ý tưởng, rốt cuộc Cung Thiên Du tính tình không thế nào hảo, chỉ là lúc đầu Thanh La còn đối Cung Thiên Du sùng bái tới, nói hắn làm việc có chừng mực, lúc này như thế nào lại lo lắng Cung Thiên Du roi sẽ lạc đến nàng trên người đi đâu, Thanh La đại khái cũng. Nhìn ra Phương Đông Kiều nghi hoặc chỗ, vội giải thích nói, này tiểu thư cũng biết, Thanh La chỉ là cái hạ nhân a, giống thế tử ra như vậy thân phận người. Nếu là đã phát tính tình nói, này trừng phạt bọn nô tỳ cũng là đương nhiên sự. Phương Đông Kiều nghe được Thanh La nói như vậy, thầm than một tiếng, chưa nói cái gì. Thời đại này rốt cuộc cùng nàng cái kia thời đại xuất nhập quá lớn, tôn ti chi phân, người phân tam đẳng cửu lưu, nàng là không có cách nào đi thay đổi. Loại này hiện trạng, chỉ có thể thích ứng, chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ thoáng thay đổi một chút mà thôi. Hơn nữa... Giống Thanh La như vậy, này bản thân tư tưởng cũng đã ăn sâu bén rễ, liền tính nàng muốn lướt qua chủ tớ chi khác lời nói, chỉ sợ trước bị kinh hách đến chính là Thanh La. Cho nên, Phương Đông Kiều chỉ có thể ở địa phương khác đối này đó phía dưới bọn nha hoàn tốt một chút, chỉ cần các nàng trung tâm bổn Phật, nàng tất nhiên là sẽ không bạc đãi các nàng. Nghĩ, Phương Đông Kiều nhìn Thanh La trên chán thương chỗ, còn có mặt mũi thượng bị chém ra bàn tay hồng ấn khuôn mặt lại là thật dài thở dài. Thanh La a, hôm nay sớm một chút hà học đi, tiếp theo đường khóa, bổn tiểu thư không nghĩ thượng, hôm nay không có tâm tình, chúng ta đi về trước đi. Tiểu thư, này trốn học là không tốt. Thanh La khuyên phương Đông Kiều, tiểu thư nhà ngươi ta hôm nay trấn kinh không nhỏ, yêu cầu hồi phủ hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày, đi thôi. Học đường. Chật này phong ba, Phương Đông Kiều làm trong đó một phương. Nàng tự nhiên biết kế tiếp nhật tử sẽ không thái bình, bởi vậy trước trốn thượng mấy ngày lại nói, chờ đến trận này phong ba đi qua lại nói, phương đông kiều nếu như vậy quyết định, tự nhiên liền không chấp nhận được thanh la phản đối, mang theo thanh la liền ra nữ học, kêu lên lý ba giá xe ngựa, liền hướng chiều nghị lang phủ chạy đến. Lúc này, nữ học bên trong đã xảy ra như vậy đại một việc, tin tức tự nhiên đã sớm lan truyền đi ra ngoài. Ngốc tại Quốc Tử Giám phương cảnh bằng cùng phương cảnh thái trước phải tin tức, bọn họ sợ muội muội Phương Đông Kiều ở nữ học bị tam công chúa khi dễ, vội chạy đến nữ học bên kia đi, hỏi một chút tình huống, sao biết bọn họ hai người lại biết được muội muội Phương Đông Kiều trốn học, lúc này căn bản không có ở học đường, mà là hồi phủ đi. Nghe thấy cái này tin tức phương gia huynh đệ hai người, trực giác nhận định muội muội chịu ủy khuất. Nhìn là bị tam công chúa cấp khi dễ tàn nhẫn, này huynh đệ hai người nghĩ vậy vân vân cảnh, lập tức cũng rời đi quốc tử giám, vội vàng mà chạy về phủ đi. Bọn họ hai người nơi nào hiểu được, lúc này Phương Đông Kiều ngốc tại nàng bản thân trúc hà viện bên trong, nhàn nhã mà ngồi ở bàn du dây thượng, ăn dâm bụt tước đến quả táo, bị thanh la đẩy, ở bàn du dây giá thượng diêu tới đáng đi, nếu không tự tại, nơi nào có nửa phần bị người khi dễ thê thảm bộ dáng đâu, chỉ là... Mắt sắc. Phương Cảnh Bằng nhìn đến Phương Đông Kiều bên cạnh Thanh La, nhìn đến Thanh La trên trán khái vết thương tích, còn có mặt mũi chứng thượng kia rõ ràng vệt đỏ, hiển nhiên là bị người giáo huấn quá bộ dáng, lập tức, hắn nguyên bản buông đi tâm lại lập tức để ra khởi tới, nên không phải là muội muội sợ người nhà lo lắng, cho nên gạt cái gì cũng chưa nói đi. Vì thế, đau lòng muội muội ngoan ngoãn hiểu chuyện Phương Cảnh Bằng, càng thêm tức giận hắn cái này làm ca ca quá vô dụng. Trở lại triển phong viện, phương cảnh bằng một quyền liền đánh tới cọc cây thượng, đánh trúng quyền trên mặt, vết máu loang lổ. Tam ca, ngươi đây là làm gì? Muội muội không phải hảo hảo sao? Căn bản liền không có giống người khác nói như vậy bị Tam công chúa khi dễ a. Phương cảnh thái không có chú ý tới thanh la bộ dáng, tự nhiên nhìn phương đông kiều chính là hảo hảo bộ dáng, không giống như là bị người động thủ. Phương cảnh bằng nghe phương cảnh thái như vậy nói, buồn bực Mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Ngươi biết cái gì Phương Cảnh Bằng không biết là sinh khí hắn bản thân vô dụng Vẫn là sinh khí Phương Cảnh Thái quá mức sơ ý Tóm lại hắn giống lên Phương Cảnh Thái một câu Liền chạy ra triển phong viện Hắn tổng nên vì muội muội làm chút sự tình Nếu không, hắn cái này làm ca ca Cũng thật xin lỗi muội muội. Phương Cảnh Bằng một lòng nghĩ muốn thay Phương Đông Kiều báo thù Này đầu óc một phát nhiệt Mang theo bội kiếm liền ra phủ Môn đi. Phương Đông Kiều bên kia được tin tức, nghe nói Phương cảnh bằng mang theo bội kiếm, nổi giận đùng đùng mà ra phủ môn, như là kêu xa phu đánh xe đi trước quốc tử giám Phương hướng đi. Phương Đông Kiều trong lòng cả kinh, nàng kia ca ca tuyệt đối không phải đi quốc tử giám, lần này hắn tất nhiên là đi nữ học. Này nhưng như thế nào cho phải? Nếu là tam ca nháo lớn sự tình, kia sự tình liền không có biện pháp giải quyết a. Phương Đông Kiều quính lên, chạy nhanh phân phó. Lý bá, cấp hừng hực mà đi nữ học đi, phương đông kiểu bên này lòng nóng như lửa đốt mà đi trước nữ học, thúc dục đánh xe lý bá nhanh lên, lại mau một chút, xe ngựa tới rồi học đường cổng lớn thời điểm, kia phương đông kiều căn bản liền bất chấp chú ý cái gì thục nữ phong phạm, trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, kéo làn váy liền hướng cổng lớn vọt đi vào, nàng này phiên hành động, nhưng thật ra kinh tới rồi đi ngang qua vô số thiên kim tiểu thư, cả kinh các nàng mỗi người mục trừng cứng lưỡi chỉ là so sánh với thất lễ tới nói nào có tánh mạng du quan quan trọng đâu giờ phút này phương đông kiều một lòng nghĩ nhà nàng tam ca phương cảnh bằng nàng hy vọng phương cảnh bằng lúc này còn không có đối tam công chúa chu lê cùng rút kiếm tương đối nếu không nhà nàng tam ca đã có thể nguy hiểm a nghĩ như vậy khẩn cấp trạng huống lúc này phương đông kiều còn nơi nào cố được những người khác dị thường ánh mắt dọc theo đường đi chạy như bay mà qua Thẳng đến nhìn đến phương cảnh bằng thân ảnh mới thôi, nàng phương ngừng lại hạ bước chân. Lúc này phương đông kiểu căn bản đều không có thấy rõ ràng phương cảnh bằng ở với ai suốt kiếm, nàng trong mắt chỉ có phương cảnh bằng, nghĩ chỉ cần ngăn cản tam ca động thủ liền hảo, chỉ cần tam ca lúc này còn bình yên vô sự liền hảo. Chờ đến nàng ngăn cản phương cảnh bằng ra tay, nàng mới phát hiện bản thân này sẽ thở hồng hộp đến lợi hại, cơ hồ thở hồn hền, giơ tay liều mạng. Mà đâm đánh nàng chính mình ngược nhiên chính là như vậy chật vật dưới tình huống Phương Đông Kiều còn gắt gao Mà kéo lại phương cảnh bằng cánh tay Tuyệt không cho phép tam ca cùng người đối kiếm Kia phương cảnh bằng nguyên bản Cùng người đánh đến trời đất u ám Lúc này bỗng nhiên bị người từ giữa ngăn trở Vốn là tức giận ba phần Lúc này biến thành tức giận thập phần Nghĩ muốn đẩy ra cái kia ngăn trở người của hắn Lại ở quay đầu lại Thời điểm phát hiện thế nhưng là hắn Mội mội phương Đông Kiều Lúc này may mắn hắn thu kiếm kịp thời, nếu bằng không, này nhất kiếm đâm ra đi, tuyệt đối sẽ đem phương đông kiểu thứ thành trọng thương. Kiều nhi, ngươi như thế nào như vậy hồ nháo, nếu không phải ta nhìn đến ngươi, ngươi lúc này đã có thể bị tam ca đâm bị thương. Phương cảnh bằng vì thiếu chút nữa bị thương phương đông kiểu mà vẫn cứ lòng còn sợ hãi, kia phương đông Kiều lại giận chừng mắt phương cảnh bằng. Tam ca, ngươi còn nói kiểu nhi hồ. Nháo đâu? lúc này đến tột cùng là ai ở hồ nháo a ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì a hành sự phía trước ngươi cũng tốt nhất suy nghĩ một chút chúng ta người một nhà a nếu là ngươi lần này làm ầm ĩ đến tánh mạng khó giữ được nói ngươi làm kiểu nhi sau này như gì tự xử ngươi chẳng lẽ không phải muốn cho cha mẹ người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh sao ta ta tam ca chỉ là buồn bực bất quá ta này tưởng tượng đến kiểu nhi ngươi ở học đường bị người khi dễ tam ca lại không có bảo vệ ngươi, Tam ca cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Phương Cảnh bằng quang kiếm, nổ lớn một tiếng ngã xuống mặt đất, hắn nhìn rất là ảo não, ảo não hắn không có cách nào vì Phương Đông Kiều lấy lại công đạo. Phương Đông Kiều lại vui mừng mà nhìn Phương Cảnh bằng, "Tam ca, ngươi có này phân đau lòng Kiều Nhi tâm ý là được, Kiều Nhi không cần Tam ca vì xính nhất thời cực nhanh mà ra sự tình, nếu là nói vậy, Kiều Nhi sẽ ấy náy cả đời." Tam ca muốn nhìn kiểu nhi thống khổ. Một đời sao? Nói vậy tam ca cũng là không đành lòng đi. Kiểu nhi tam ca này tới, chỉ là muốn vì ngươi thảo cái công đạo mà thôi, không có kiểu nhi ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng. Phương cảnh bằng bác bỏ nói, tam ca, trên đời này nào có như vậy nhiều công đạo có thể đòi lại. Hôm nay ngươi may mắn là gặp vị này quận chúa, nếu không có nàng chặn lại chủ ngươi nói. Ngươi nếu là giờ phút này làm ấm ý tới rồi kia tam công chúa trước mặt đi, chỉ sợ hôm nay chuyện này liền. Khó thiện hiểu rõ. Phương Đông Kiều cảm thấy hôm nay việc hảo hung hiểm, hạnh đến Chu Lê Yến quận chúa nhìn đến phương cảnh bằng rút kiếm mà đến, tựa dự đoán được hắn muốn đi tìm tam công chúa Chu Lê cũng vì phương Đông Kiều lấy lại công đạo, cho nên chú Lê Yến phủi tay ra nàng roi chín đốt, đem phương cảnh bằng chặn lại ở nơi này. Vẫn luôn chờ đến phương Đông Kiều cản lại phương cảnh bằng mới thôi, lần này đại ân, phương Đông Kiều tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Quận Chúa Hôm nay việc, phương Đông Kiều nhớ kỹ trong lòng, ngày nào đó quận Chúa nếu là có việc dùng được với bên ta Đông Kiều, phạm là phân phó một tiếng, phương Đông Kiều tất nhiên đạt thành quận Chúa mong muốn. Phương Đông Kiều thiệt tình về phía Chu Lê Yến Chí ta nói, kia chú Lê Yến lạnh lùng mà liếc phương cảnh bằng liếc mắt một cái nói. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta bất quá là chịu người gửi gắm chung người việc thôi, nếu là ngươi xảy ra sự tình, ta cũng rất khó cùng. Trưởng tỷ công đạo, cho nên, ngươi muốn tạ người tuyệt phi là ta, mà là nhà ta trưởng tỷ. Mặt khác, ngươi cũng khuyên ngươi vị này tam ca một ít, có một số việc không phải chỉ bằng khí phách hai chữ là có thể hoàn thành, có chút người nơi đó, ngươi cũng không phải muốn lấy lại công đạo liền có công đạo cho ngươi. Trên đời này vốn chính là không công bằng, sinh ra là lúc, tôn ti chi đừng cũng đã định hảo, ngươi nếu cảm thấy không cam lòng nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, trách ngươi bản thân mệnh không tốt, sinh ra không ở tôn quý nhà, như thế cũng chỉ có thể nhìn xuống này phân cơn giận không đâu. Ngươi, phương cảnh bằng hai mắt bốc hỏa, hắn cảm thấy trước mắt cái này thiếu nữ áo đỏ nhưng bực cực kỳ, lúc trước ngăn trở hắn không nói. Lúc này còn châm chọc mỉa mai, rõ ràng là đem hắn phương cảnh bằng xem thường đi. Dưới cơn thịnh nộ phương cảnh bằng, nhặt lên trên mặt đất bội kiếm, nghi liền phải lại đi chú Lê Yến đại chiến. Ba trăm hiệp, nơi nào dự đoán được đối phương chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, thu trong tay roi chín đốt, nganh ngang mà đi. Nhớ rõ, hảo sinh khuyên giải an ủi ngươi tam ca. Việc này bổn quận chúa khuyên các ngươi tốt nhất dừng ở đây, miễn sinh chi tiết. Nếu không nói, lại làm ấm ý đi xuống có hại chỉ có thể là các ngươi, ngôn tấn tại đây, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thân ảnh màu đỏ duyệt tới mà đi, không chung còn lưu lại chu Lê Yến chuyển đến thanh lánh âm sắc. Phương Cảnh Bằng còn tưởng nhảy dựng lên, đuổi theo chu Lê Yến lý luận một phen, lại bị Phương Đông Kiều kéo lại, Phương Đông Kiều đối với Phương Cảnh Bằng liều mạng mà lắc đầu, ý bảo Phương Cảnh Bằng không thể lại nháo đi xuống. Tam ca, việc này dừng ở đây đi. Không cần lại lăn lộn Nhẫn nhất thời gió em sóng lặng Lui một bước trời cao biển rộng Có một số người có một số việc Chúng ta bất lực Chỉ có thể trở thành là bị chó điên cắn một ngụ Nếu là chó điên cắn người Chúng ta làm người Nơi nào còn có thể theo tới chỗ thích cắn người chó điên đi so đo cái gì đâu Cho nên chuyện này Chúng ta đại nhưng không cần để ở trong lòng Nói nữa Kiều Nhi cảm thấy Không đáng lo lắng người vĩnh viên không cần để ở trong lòng Không đáng cố sức sự tình cũng vĩnh viên không cần để ý, chúng ta chỉ cần cho chúng ta cảm thấy đáng giá người đáng giá sự tình phí tâm tư liền hảo, tội di vì những cái đó không đáng giá người không đáng sự mà làm chính. Chúng ta lâm vào này khốn cục bên trong, này căn bản là không phải một cọc có lợi mua bán, tam ca, ngươi nói đúng sao? Phương Đông Kiều nghịch ngợm mà nháy đôi mắt, nhìn Phương Cảnh Bằng. Phương Cảnh Bằng bị Phương Đông Kiều này phiên nói đến trầm mặc, chỉ là... Chỉ là trung quy là ý nan bình, tức giận bất bình, vô luật nói như thế nào, đổi thành mặt khác quyền thế gia nữ nhi, nàng cũng không dám như thế kiêu ngạo càn rỡ, tổng muốn lưu ba phần bạc diện, nói đến cùng, vẫn là làm ca ca vô dụng, làm kiểu nhi bị này trở khuất nhục, nếu là ca ca lợi hại chút nói, các nàng những người đó hôm nay cũng không dám lanh lảnh càn khôn dưới như thế nhục nha kiểu nhi. Phương Đông Kiều nghe được Phương cảnh bằng vì nàng ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, nàng Nhũ nhu mà cười cười. Tam ca, kỳ thật chuyện này nói đến cùng, bất quá là có chút người xem Kiều Nhi không vừa mắt thôi, lúc này mới châm ngỏi Tam Công Chúa tới tìm Kiều Nhi tính sổ, nói như thế. Nào chuyện này thật đúng là quái trách không đến cái kia Tam Công Chúa trên người, nàng cũng là bị người che giấu. Kia đến tột cùng là người Phương nào châm ngòi kia Tam Công Chúa khi dễ Kiều Nhi đâu. Phương Cảnh Bằng không nghĩ tới sự tình còn có như vậy vừa ra, nhưng thật ra cảm thấy lúc trước hành sự có chút lỗ mãng. Chuyện này khiến cho Kiều Nhi chính mình tới xử lý, tam ca, ngươi có chịu không? Phương Đông Kiều lôi kéo Phương Cảnh Bằng tay, mặt mày doanh doanh, làm. Nũng nói, Kiều Nhi xác định có thể chính mình xử lý sao? Phương Cảnh Bằng vẫn là không quá yên tâm, tam ca có phải hay không quá coi thường Kiều Nhi bản lĩnh? Phương Đông Kiều nghịch ngợm mà chớp chớp mắt lông mi. Phương cảnh bằng không nhìn được mà bật cười, tựa nghĩ tới cái gì, sát thật, cấp giận dưới, hắn thực dễ dàng quên rất nhiều chuyện, hắn đều sắp quên hắn cái này muội muội cũng là có tự bảo vệ mình năng lực. Nói như thế tới, hôm nay đảo thật là hắn xúc động. Kiều Nhi, nhưng thật ra tam ca làm ngươi khó xử, chuyện này sát thật là tam ca làm sai, không nên như vậy lỗ máng hành sự, thiếu chút nữa liên lụy Kiều Nhi. Phương Cảnh bằng cầm bội kiếm, trên mặt biểu tình nhìn có chút xấu hổ. Phương Đông Kiều lại cười nói, Tam ca nói cái gì đâu? Hôm nay việc cũng là Tam ca lo lắng Kiều Nhi quá mức, lúc này mới suy nghĩ không chu toàn. Kiều Nhi có Tam ca như vậy một vị toàn tâm toàn ý vì muội muội suy xét hảo ca ca, Kiều Nhi này cảm động. Đều không kịp đâu, như thế nào oán trách Tam ca đâu? Nói đến, vẫn là Kiều Nhi không tốt, làm Tam ca lo lắng. Ngày sau Kiều Nhi nhất định hành sự càng vì cẩn thận một ít, sẽ không lại làm tam ca như thế lo lắng. Chuyện này như thế nào là Kiều Nhi sai đâu, muốn nói cũng là các nàng thật quá đáng, không nên như vậy đối đãi Kiều Nhi. Phương cảnh bằng vuốt phương đông Kiều đầu, ánh mắt trở nên kiên định mà chấp nhất. Bất quá Kiều Nhi yên tâm, một ngày kia, tam ca tổng hội trở. Nên nổi bật, tổng hội trở nên lợi hại, đến lúc đó, nếu có người dám khi dễ Kiều Nhi kia chỉ sợ cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Hôm nay việc nói cho Phương cảnh bằng, chỉ cần hắn trở nên cường đại rồi, người nhà của hắn mới sẽ không bị người như thế coi khinh. Đặc biệt là vị kia quận chúa nói, liền như là cương đao giống nhau đâm vào hắn ngực, huyết sắc rơi. Này tuy rằng thực tàn khốc, thực phẫn nộ, nhưng là nàng lại nói cho hắn một cái không tranh sự thật, xưa nay cường quyền. Nói chuyện, ai mạnh đại ai liền có năng lực chủ đạo hết thảy. Bình dân bá tánh cũng chỉ có bị người đạp lên dưới lòng bàn chân phân, nếu tưởng không bị người khi dễ, ngươi liền muốn tranh đương nhân thượng nhân, mạnh hơn người khác, mà có cường đại thế lực, lệnh người sợ hãi quyền lợi, kia từ đây lúc sau ngươi liền có thể thẳng thượng thanh vân, không hề bị người coi khinh, dẫm đạp. Nghĩ đến đây, phương cảnh bằng bỗng nhiên chi gian liền có một cái rộng lớn mục tiêu, giờ khắc này phương cảnh bằng làm ra trong đời hắn lớn nhất một cái quyết định. Một chuyện quan sinh từ tiền đặt cược, hắn quyết định, hắn muốn bỏ văn từ võ. Từ ngày mai bắt đầu, hắn quyết định bỏ bút tòng quân, hắn muốn tòng quân. Lúc này Phương Đông Kiều tuyệt đối không thể tưởng được bởi vì học đường chuyện này, lại là thay đổi phương cảnh bằng lựa chọn, làm hắn bước lên tòng quân chi lộ, do đó thay đổi hắn cả đời. Phương Đông Kiều ngăn trở Phương cảnh bằng lỗ máng hành sự. Tất nhiên là đè ở trong lòng thượng một cục đá lớn rơi xuống đất. Huynh muội hai người song song ra học đường, ai biết này mới ra đại môn, nganh diện lại thấy được mấy cái hình bóng quen thuộc. Đầu một cái chiều phương đông Kiều chạy tới chính là cung thiên du, hắn đẹp hai hàng lông mày ngưng kết thành xương, sắc mặt hát trầm. Kiểu nhi muội muội, ngươi nhưng thương đến chỗ nào rồi sao? Phương đông Kiều lắc đầu, kinh ngạc nói, kiểu nhi vẫn chưa thương đến nơi nào, nhưng... Thật ra tiểu ca ca, ngươi là như thế nào biết chuyện này? Còn có các ngươi Phương Đông Kiều nhìn nhìn Cung Thiên Du phía sau Dung Nhược Thần, Tô Ly Ca, Phương Cảnh Thư, còn có Dung triều Lượng, thế nhưng cũng tới. Bọn họ là như thế nào biết được tin tức? Phương Đông Kiều đang buồn bực hết sức, thấy được nhà nàng tứ ca Phương Cảnh Thái mồ hôi đầy đầu mà chạy tới, đối với nàng cùng Phương Cảnh bằng hai người tinh tế mà nhìn. Kiều Nhi, Tam Ca, các ngươi hai cái không có có. Hại sao? nguyên lai like phương cảnh thái vuông cảnh bằng dẫn theo bội kiếm nổi giận đùng đùng mà rời đi phủ môn tiếp theo là phương đông kiều vô cùng lo lắng mà lao ra đuổi theo đuổi phương cảnh bằng đi lúc ấy hắn trực giác cho rằng tình thế nghiêm trọng lập tức cũng chạy ra phủ môn cái thứ nhất liền đi tìm đại ca phương cảnh thư lúc ấy phương cảnh thư mới vừa hạ triều đình nhìn thấy phương cảnh thái chạy trốn đầy mặt đỏ bừng tìm hắn thời điểm nói cái gì đều không có nói trực tiếp lôi kéo hắn Biên lôi kéo hắn biên ồ nào nói là kiểu nhi cùng cảnh bằng đã xảy ra chuyện. Phương cảnh thư này quính lên, liền cố kiệu đều không có ngồi, chọn lựa khoái má một con, trực tiếp mang theo phương cảnh thái lại đây học đường bên này. Chuyện này tự nhiên cũng bị cùng chiều làm quan tô ly ca, dung nhược thần còn có cung thiên du thấy được, bọn họ ba người vừa nghe đến phương cảnh thái đề cập phương đông kiều tự nhiên cũng ra roi thúc ngựa mà đi theo. Phương Cảnh Thư một đạo nhi lại đây tìm tòi nghiên cứu tình huống. Lúc này bọn họ Vương Đông Kiều cùng Phương Cảnh bằng hai người bình yên vô sự, kia dọc theo đường đi để treo kia trái tim trung quy là thả xuống dưới. Phải biết rằng, này dọc theo đường đi, bọn họ mấy cái nghe nói Phương Đông Kiều đối thượng tam công chúa Chu Lê cùng chính là vì Phương Đông Kiều lo lắng đến nhéo một phen mồ hôi lạnh. Lúc này này vài người vội vã mà chạy tới, bởi vì đi được dồn dập vốn là có. Tim đập nhanh chi chứng tô ly ca tự nhiên là sắc mặt tái nhợt thật sự, nhìn cảm xúc quá cấp, nhưng thật ra trái tim một trận một trận mà nắm đau lên. Tô ca ca, tô ca ca, phương đông Kiều trên mặt cả kinh. Tam ca, nhanh lên giúp kiểu nhi từ trên xe ngựa bắt lấy cái kia hòm thuốc, tô ca ca xem ra là bệnh tình phát tác, mau một chút. Phương đông Kiều kêu, chạy nhanh làm tô ly ca lấy ra tùy thân mang theo giảm bớt thuốc viên nào biết tô ly ca thế nhưng là ra cửa là lúc đi được cấp mà quên mang lên thuốc viên cái này phương đông kiều luống cuống kia phương cảnh bằng lập tức xoay người cùng nhau từ phương đông kiều ngồi kia chiếc trong xe ngựa đầu tìm được rồi một cái dương gỗ nhảy xuống xông thẳng đến phương đông kiều trước mặt phương đông kiều ngón tay hơi hơi phát run ca mà một tiếng nhanh chóng mà mở ra hòm thuốc từ giữa lấy ra kim châm một quả một quả kim châm thẳng cắm các nơi yếu huyệt Thư hoán tô ly ca đau đớn, theo sau lấy ra một cái dược cái chai, đảo ra một viên trong suốt ngọc thấu màu đỏ thuốc viên, một tay nắm tô ly ca hàm dưới, đem nảy viên thuốc viên đưa vào hắn trong miệng, lại vỗ hắn phía sau lưng, trợ hắn thuốc viên vào yết hầu, nuốt vào trong bụng. Tô ca ca, tô ca ca, lúc này ngươi cảm nhận được đến hảo chút. Phương Đông Kiều lo lắng mà nhìn tô ly ca như cũ trắng bệch sắc mặt. Nàng sợ hãi cái này thuần tịnh thiếu niên bởi vì khẩn trương nàng bị người khi dễ, lúc này không màng tánh. Mạng trên mặt đất má huy tiên mà đến, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn nói, tô ra xem liền phải đoạn tuyệt hương phát hỏa, mà như vậy kết quả, làm nàng như thế nào chịu nổi đâu. Nghĩ, không biết vì sao, phương đông kiểu trong mắt thế nhưng ước dầm dề, nàng sợ tới mức đều sắp khóc ra tới. Tuy nói nàng làm nghề y vô số, cứu người vô số... Đối mặt các loại bệnh hoạn, nàng đều có thể lạnh nhạt đối đãi lý trí thật sự, chính là làm một cái đại phu, vô luật y thuật như thế nào cao minh. Đại phu, ở đối mặt cứu trị thân nhân người quen là lúc, khó tránh khỏi liền sẽ bởi vì quá mức lo lắng mà tâm hoảng ý loạn. Lúc này phương đông kiều đó là, tuy rằng rõ ràng biết tô ly ca mạo hiểm đã qua, tạm vô tánh mạng chi ưu, chính là nàng vẫn là nghĩ lại mà sợ. Cái loại này nháy mắt liền sẽ mất đi một cái biết rõ thân nhân cảm giác, làm Phương Đông Kiều tâm tình thật sự khó có thể bình tĩnh hạ tới. Kia tô ly ca vuông Đông Kiều gấp đến độ thẳng rớt nước mắt hạt châu vội. Bài trừ ôn hòa tươi cười chấn an Phương Đông Kiều. Kiều Nhi đừng nóng vội, cũng đừng khóc, tô ca ca không có việc gì, một chút sự tình đều không có. Tô ca ca, ngươi vì sao sẽ quên mất Kiều Nhi dặn dò. Cái kia kiểu Nhi chuyên môn cấp Tô Ka phối chế giảm bớt thuốc viên, kiểu Nhi rõ ràng nói cho Tô Ka nhất định phải tùy thân mang theo, vạn nhất xảy ra trạng huống liền có thể lập tức ăn vào. Lúc này Tô Ka vì sao bên người không có mang theo đâu? Nếu là lúc này kiểu Nhi thi châm chế nói, nếu là Tô Ka có cái tam trưởng nhị đoạn nói, như vậy Tô Ka chẳng lẽ không phải làm kiểu Nhi lưng đeo một cái mạng người, phải hối hận cả đời sao? Hôm nay việc liên tục kinh hách, đầu tiên là tam công chúa Chu Lê cùng nơi đó thiếu chút nữa thoát thân không được, sau là tam ca phương cảnh bằng thiếu chút nữa đi liều mạng, lúc này Tô Ly ca lại thiếu chút nữa bởi vì nàng mà bỏ mạng, phương đông kiểu lúc này tâm tình thật sự khó có thể miêu tả, đã là cảm động, lại là phẫn nộ, đã là ai náy, lại là oán trách, đã là thương tâm, lại là ảo não, ngũ vị đều toàn, kia tâm tình thật là phức tạp đến nói không nên lời. Kia tô ly ca thấy hắn lần này hành vi chọc đến Phương Đông Kiều nổi giận, tựa lại chọc đến nàng thương tâm khổ sở, tất nhiên là ai nấy không thôi, giữa mày khóa lại nhàn nhạt yên sầu. "Thực xin lỗi, Kiều Nhi muội muội, là Tokaka ca ca sai rồi, Tokaka ca ca hành sự quá mức lỗ mãng, làm Kiều Nhi muội muội như vậy lo lắng, là tô. Ka ca đại sai rồi, Kiều Nhi muội muội, tha thứ Tokaka, được không? Tokaka lần sau này cũng sẽ không như vậy." Ngươi không cần sinh khí, tốt không?" Tolika trong giọng nói mang theo vài phần hèn mọn khẩn cầu, chuyện này rõ ràng không phải hắn sai, hắn lại đem sai lầm toàn bộ lưng đeo đến hắn bản thân trên người đi. Phương Đông Kiều thật là lại tức lại cấp, vừa kinh vừa giật, cuối cùng lại là hóa thành vô số nước mắt, nhào vào Tolika trong ngực, khóc giống lên. Ngày này, nàng đã chịu kinh hách thật sự quá nhiều, ngày này, nàng thiếu chút nữa liền mất đi nhị vị thân nhân. To ca ca, to ca ca, ngươi thiếu chút nữa hù chết kiểu nhi. To ca ca, ngươi thiếu chút nữa liền mất mạng a. Phương Đông Kiều ôm lấy tô ly ca cứ như vậy lên tiếng khóc thành tiếng tới, hoàn toàn chưa từng cố kỵ đến bên người những người khác. Nàng khóc thật sự lớn tiếng, khóc thật sự dùng sức, đưa tới chung quanh vô số khác thường ánh mắt, những cái đó ánh mắt có thiện ý, cũng có á ý, chỉ là lúc này Phương Đông Kiều căn bản không có để ý, nàng cũng không để bụng nàng hiện tại chỉ nghĩ thống thống khoái khoái mà khóc một hồi. nếu nói liền thống khoái mà khóc một hồi cũng là một loại xa xỉ nói. như vậy nàng lúc này đây liền tùy hứng một hồi, xa xỉ một hồi, bởi vì nàng muốn khóc ra tới, mạc danh mà liền muốn khóc ra tới. khóc xong rồi, liền hào. kia tolika chưa bao giờ gặp qua phương đông kiểu khóc thành dáng vẻ này, cũng chưa bao giờ gặp qua một cái cô nương ra như thế khóc lớn bộ dáng ngay từ đầu tất nhiên là ngây ngẩn cả người, không dám nhúc nhích nửa phần. chờ đến hoàn hồn thời khắc, hắn đáy mắt ấy náy càng thêm nồng hậu, chỉ thấy hắn tùy ý phương Đông Kiều ôm hắn khóc thút thít. chưa từng bởi vì nam nữ chi biệt ở ngay lúc này cấp Phương Đông Kiều nan kham đem nàng đẩy đến rất xa. hắn cứ như vậy ôm Phương Đông Kiều, giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, chấn an nàng ủy khuất tâm tình. Kiều Nhi, muội muội khóc đi. Ngươi cứ việc khóc đi, khóc ra tới thì tốt rồi. Có lẽ là Tô Ly Ca ôn nhu lời nói nổi lên tác dụng, có lẽ là kia sạch sẽ ấm áp ôm ấp khiến cho Phương Đông Kiều tâm tình dần dần mà bình phục xuống dưới. Đem sở hữu cảm xúc đều bộc phát ra tới sau Phương Đông Kiều, tựa khóc đến mệt mỏi, thế nhưng ghé vào Tô Ly Ca trên người ngủ rồi. Lúc này, Phương Cảnh Thư đã đi tới, từ Tô Ly Ca trong lòng ngực tiếp nhận Phương Đông Kiều. Tô Huynh, hôm nay việc... Xin lỗi, nói đến cùng, Tô Ly Ca cũng là vì lo lắng Phương Đông Kiều an nguy lúc này mới tim đập nhanh phát tác, này cũng khó trách Phương Đông Kiều sẽ dọa tới rồi, nhìn Phương Đông Kiều khóc ngủ qua khứ dung nhan, Phương cảnh thư đau lòng mà ôm sát nàng thân mình. Kia Tô Ly Ca thấy vậy, cười khổ nói, Phương huynh nghiêm trọng, nói đến chuyện này cũng trách ta, nếu không có ta, kiểu nhi muội muội lại sao lại hôm nay như thế thất thố, đều là ta sai. Không nên làm kiểu nhi muội muội như Thế lo lắng Tô huynh cũng không cần trách cứ chính mình Kiểu nhi nàng vẫn luôn coi tô huynh nếu thân huynh trưởng giống nhau đối đãi. Nàng hôm nay gặp ngươi xảy ra chuyện Tất nhiên là nóng nảy chút Miễn cho liền mất thái Chờ đến ngày mai kinh hách đi qua Kiểu nhi cũng liền sẽ không có việc gì Phương cảnh thư như thế vừa nói Tô ly ca tựa minh bạch gật gật đầu Phương huynh nói được cực kỳ kiều nhi vốn chính là ta mẫu thân nhận lấy con gái nuôi, ta cái này ca ca. Xảy ra sự tình, nàng cái này làm muội muội tự nhiên không tránh khỏi kinh hoàng thất thố, sợ là nếu ta xảy ra chuyện, không tốt ở mẫu thân nơi đó công đạo đi. Tô ly ca ánh mắt ôn nhuận như nước, nói chuyện khẩu khí cũng là ôn hòa nhu hoán. Này phiên lời nói vừa nói, bốn phía những cái đó tìm tòi nghiên cứu ánh mắt lập tức biến mất, nhân ra huynh muội chi gian tình ý sâu nặng. Này huynh trưởng xảy ra chuyện, nếu là làm muội muội còn như vậy chấn định như vậy nói, phòng trừng liền quá mức máu lạnh, như thế này phiên vừa rồi vây quanh Phương Đông Kiều muốn nhìn bát quái mọi người liền như vậy trên mặt ngượng ngùng mà rời đi. Phương Cảnh Thư ôm Phương Đông Kiều lên xe ngựa, cùng Cung Thiên Du, Dung Nhược Thần, Tô Ly Ca còn có dung triều lượng cáo biệt. Hôm nay việc Kiều Nhi làm các vị lo lắng, ta cái này làm ca ca, cảm ơn các vị Như thế, ta muốn mang theo kiểu nhi hồi phủ, các ngươi các vị liền tự tiện đi. Phương Cảnh Thư nói chuyện ngữ khí, nhàng nhạt, xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ tâm tình thật không tốt. Phương Cảnh bằng cùng Phương Cảnh Thái tử biệt cung thiên du bọn họ mấy cái, ngồi ở xe ngựa bên ngoài, phân phó lý ba giá xe ngựa nhắm thẳng chiều nghị lang phủ mà đi, xe ngựa chậm rãi mà đi, phía sau lưu lại cung thiên du, dung nhược thần, Tô Ly Ca còn có dung chiều lượng. Bọn họ nhìn đi xa xe ngựa, từng người thần sắc phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chờ đến phương đông kiểu xe ngựa rời đi bọn họ tầm. Mắt, bọn họ lúc này mới cho nhau từ biệt, từng người quay lại phủ môn. Lúc này, nằm ở trên nóc nhà một đạo hồng y thân ảnh, hoàn toàn nhảy lên, linh hoạt tự nhiên mà rơi xuống đất mặt. Này thiếu nữ áo đỏ không phải người khác, đúng là kia cùng phương cảnh bằng giao thủ lại tức đi rồi phương cảnh bằng chu Lê Yến quận chúa. Lúc này nàng đôi mắt thanh thanh lượng lượng, cứ như vậy nhìn Phương Đông Kiều Nguyên Lai ngốc quá địa phương, nàng nhìn đã lâu, không biết vì sao, đáy mắt thế nhưng mang lên một mạt khuynh tiện chi sắc. Cái kia tiểu cô nương có như vậy ca ca, có bằng hữu như vậy, thật đúng là lệnh người hâm mộ thật sự đâu. Có lẽ, chuyện này nàng vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng, thuận theo tự nhiên đi. Nghĩ, nàng khóe môi hơi hơi nhếch lên lại là không nghĩ đem Tô ca hôm nay phát sinh sự tình nói cho trưởng tỷ, chỉ là trên đời này không có không ra phong tường, liền tính Chu Lê Yên dấu diếm xuống dưới, vẫn là có tin tức truyền tới. Bình Dương công chúa phủ, trưởng công chúa Chu Lê đường nơi đó. Công chúa, xem ra nô tỳ lần trước suy đoán đến không tồi, ngươi thật sự phải làm tâm, phò mã gia xem ra là thật sự đối phương ra cái kia tiểu cô nương để bụng. Lâm ma ma đem kinh đô nữ học chuyển đến tin tức một năm một mười mà nói cho chú Lê Đường, ai ngờ đến trưởng công chúa chú ý mà lại là mặt khác một việc. Đợi lát nữa, đợi lát nữa, ma ma ngươi vừa rồi nói là ai? Là ai ở hiện trường ra tay cứu trị phỏ ma? Ra, đương nhiên là phương gia vị kia tiểu cô nương phương đông kiểu tiểu thư A, ta nói công chúa A, đều đến lúc này. Ngươi như thế nào còn nghĩ có phải hay không cái kia tiểu cô nương cứu phỏ mã ra, ngươi hẳn là lo lắng là cái kia tiểu cô nương nhân cơ hội này leo lên phỏ mã ra mới là A. Nếu là cái dạng này lời nói, kia công chúa tình cảnh liền càng thêm nan kham. Lâm ma ma lại bắt đầu nhắc mái, nói thực ra, này 4 năm tới, công chúa cùng phò mã ra tình huống, nô tỳ là xem ở trong mắt, nô tỳ đây là đau lòng công chúa A vì công chúa cảm thấy không đáng giá a nhớ năm đó công chúa hoàn toàn có thể tìm cái so tolika càng tốt phỏ ma ra nhưng cuối cùng công chúa chọn lựa hắn hắn hẳn là đối công chúa khăng khăng một mực toàn tâm toàn ý mà đối đãi công chúa mới là sao lại có thể sao lại có thể trong lòng trang mặt khác nữ nhân đâu vẫn là một cái căn bản không lớn lên hoàng mau nha đầu lời này nếu là nói ra đi nô tỳ đều thế phỏ ma ra cảm thấy cảm thấy thẹn Lâm ma ma lúc trước vốn là hoài nghi Ca thường xuyên đi lại phương gia, có phải hay không coi trọng phương gia vị kia phương đông Kiều tiểu cô nương, chỉ là công chúa lúc trước nói không có khả năng, bởi vậy nàng cũng nghĩ kia phương đông Kiều tuổi tác, cảm thấy Tô Ca cũng tuyệt không sẽ coi trọng cái kia tiểu cô nương, chỉ là hiện tại truyền đến tin tức, có như vậy vô cùng xác thực chứng cứ, ngươi làm lâm ma ma như thế nào không vì công? Chúa lo lắng đâu? Rốt cuộc trưởng công chúa chính là nàng một tay nhìn lớn lên, tựa như nàng thân khuê nữ giống nhau, nàng như thế nào có thể làm phò mã ra như vậy đối đãi công chúa đâu, kia tự nhiên là không chịu. Nhưng trưởng công chúa Chu lê đường đối với lâm ma ma tức giận bất bình, lại là chua sót thật sự. Ma ma, ngươi không cần nói nữa. Chuyện này thị phi đúng sai nếu là thật lại nói tiếp nói, vẫn là nàng tính kế tô ly ca, năm đó ngắm hoa bữa tiệc, bằng tô ly ca tải. Học tướng mạo, tự có thể xứng đến đàng hoàng thuộc nữ, thành tự một đoạn hảo nhân duyên, chính là nàng lại nhúng tay. Nàng vì sao phải nhúng tay đâu? Có lẽ ngay cả chu lê đường chính mình cũng không rõ ràng lắm. Năm đó mới gặp Tô Ly Ca Khi, liền thấy hắn đứng ở hoa lê dưới tàng cây, đầy trời bay múa hương hồng thổi quét hắn một thân. Hắn lại nhanh nhẹn mà đứng, mặt mày ôn nhuột, ánh mắt thanh trừng như tuyền tùy ý một thân tơ bông lạc mãn hắn vạt áo, dừng hình ảnh ở nàng. Trong ánh mắt, có lẽ liền Tô Ca cũng không biết, lúc trước kia liếc mắt một cái, liền như vậy ngắn ngủi một mặt, thế nhưng làm chú Lê Đường ấn tượng như thế khắc sâu. Rồi sau đó, đương chú Lê Đường biết được Tô Ca đó là đến thanh lương tự nước thánh một ly mà sống mệnh người có duyên chi nhất, nàng liền ở điện trước mảnh mặt sau, nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, lại sau lại, nàng lại là phái người cha được Tolika Ca có tim đập nhanh chi chứng, Tô Ca được đến kia ly. Nước thánh phía trước, đã sớm bị người ra tay cứu trị quá, nếu không có cái kia ra tay cứu người của hắn, như vậy thanh lương tự kia ly nước thánh lại như thế nào linh quang, Tô Ly Ca cũng tuyệt khó sống quá kia một ngày. Bởi vì cái này quan hệ, chú Lê Đường còn cố ý phái Thái Y viện tín nhiệm vương Thái Y đi cấp Tô Ly Ca lén lút thăm quá chứng bệnh, quả nhiên, Tô Ly Ca tim đập nhanh chi chứng căn bản không có khỏi hẳn, hắn chỉ là tùy thời dùng một loại bảo mệnh thuốc viên. Cái loại này thuốc viên chỉ cần hắn ngược một có khác thường, lập tức dùng đi xuống tự nhiên liền không có vấn đề. Đương nhiên, cái loại này thuốc viên Vương Thái Y cũng lấy quá nghiệm chứng qua, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ có thể phố trí đến ra tới, ngay cả Vương Thái Y đều phân biệt không rõ ràng lắm kia thuốc viên bên trong còn có một ít dược vật thành phần là cái gì, hắn cũng chỉ có thể phán định là một loại đặc thù thủ pháp phố trí mà thành thuốc viên, này dược hiệu không tầm thường. Dùng lúc sau tất nhiên là đau đớn biến mất, thần thanh khí sản. Kia trưởng công chúa Chu Lê Đường được tin tức này lúc sau, lúc này mới rốt cuộc quyết định ra tay triệu Tô Ly Ca vì phò mã ra, nàng vốn là vì tìm kiếm cái kia ra tay cứu Tô Ly Ca danh ý, lúc này mới tính kế như vậy một môn hôn sự. nhiên thành hôn 4 năm, Chu Lê Đường căn bản tìm không thấy một chút ít manh mối, từ Tô Ly Ca trên người cũng hảo, từ Tô ra bất luận cái gì một người trong miệng. Nàng đều trước nay không nghe được có như vậy một cái danh y thế tô ly ca xem qua bệnh, bọn họ biết nói chính là chỉ có một việc, nhà bọn họ tô đại thiếu gia bệnh là uống lên thanh lương tự nước thánh quan hệ mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Như thế, trưởng công chúa Chu Lê Đường tương đương nhiều năm tính kế công gia chẳng, nàng đợi 4 năm lại là không hề thu hoạch, đang lúc nàng đã bắt đầu hoài nghi nàng phán đoán khi, lúc này lâm ma ma thế nhưng chuyển đến như vậy một cái. Thiên đại tin tức tốt Chỉ là nghe Lâm Ma Ma lại nhảy Tô Ly Ca không phải, không biết vì sao, chú Lê Đường tâm liền phát khổ thật sự, ấy nấy thật sự. Chuyện này, căn bản là không phải Tô Ly Ca sai. Ma Ma, chuyện này là ta xin lỗi hắn. Chú Lê Đường đối với Lâm Ma Ma khẽ thở dài một câu. Kia Lâm Ma Ma nghe được chú Lê Đường nói như vậy, kinh ngạc nói, công chúa, ngươi công chúa ngươi đang nói cái gì đâu. Đến bây giờ lúc này. Ngươi như thế nào còn che chở phò mã ra đâu? Chuyện này như thế nào sẽ là công chúa xin lỗi hắn đâu? Rõ ràng chính là phò mã ra đối không được công chúa a. Lâm ma ma tức giận bất bình, Chu Lê đường lại là khóe miệng chua xót càng thêm dày đặc. Lâm ma ma như thế nào sẽ hiểu đâu? Nàng nếu hiểu được nói, liền sẽ không nói như vậy. Này thiên hạ cũng chỉ có một cái tô Li Ca, cũng liền như vậy một người, làm nàng cảm thấy ấy náy a. Này thiên hạ nàng đối ai đều có thể là không thẹn với lương tâm, chính là duy độc đối thượng. Tô Ly Ca một người, nàng là thẹn với. Năm đó, bằng hắn thông minh tài trí, Tô Ly Ca đã sớm hẳn là đoán được nàng triệu nàng vì phò mã ra mục đích, đoán được nàng bất quá là vì tìm kiếm cái kia danh y tới cứu trị nàng hoàng để Chu Hoành Quảng đi. Chính là liền tính là như vậy, hắn cũng trước nay chưa từng vạch trần qua cái gì, người trước người sau đều thực kính trọng nàng. Cái gì đều không có nói, tùy ý phía dưới người hiểu lầm hắn, cho rằng hắn thực xin lỗi nàng, kỳ thật. Chân chính thực xin lỗi người kia là nàng, là nàng đối không khởi tô ca. Nguyên bản giống hắn như vậy sạch sẽ trong sáng người, nếu thanh phong minh nguyệt như vậy sáng tỏ, là nàng như vậy đầy người tính kế, trong lòng hắc ám người căn bản không thể hy vọng xa vời nhân nhi. Như thế, càng là nhận thấy được tô ca thuần túy sạch sẽ. Nàng liền càng không dám tiếp cận hắn, sợ nhìn đến hắn thanh triệt trọng mắt kia mắt màu xám, hoặc là nói sợ hắn coi khinh ánh mắt của nàng. Càng sợ hắn kia một thân thuần tịnh từ đây bị nàng nhiễm nhan sắc. Hiện giờ, nàng được như ước nguyện, rốt cuộc được đến tin tức này, nàng có thể tìm phương đông Kiều ra tay cứu quảng ca nhi, nàng làm được, làm được thân là một cái hoàng tỷ sở ứng làm sự tình, làm một cái hoàng gia công chúa sở ứng gánh nặng trách nhiệm. Như vậy kế tiếp đâu, nàng phải làm sao bây giờ đâu, như thế nào đối mặt Tô Ly Ca đâu, hôm nay này một ván, nếu là nàng đi tìm Phương Đông Kiều xin giúp đỡ. Như vậy nàng cùng Tô Ly Ca chi gian cũng liền từ đây lúc sau không có quan hệ đi, giống hắn người như vậy, có thể nào chịu đựng nàng đi tính kế hắn thương yêu nhất muội muội hoặc là càng xác thực mà nói là hắn thích nhất người, đầu quả tim nhân nhi đi, chính là liền tính là như vậy. Chú Lê Đường cũng cần thiết muốn đi làm, đây là nàng mệnh, một cái thân là hoàng gia người mệnh, nàng nếu không làm, thái tử khó giữ được, mẫu hậu khó giữ được, này thiên hạ bất luận cái gì một. Cái hoàng tử đăng cơ, mặt khác hoàng tử đều khả năng trở thành phụ tá chi thần, đều có thể lưu lại một cái tánh mạng, duy độc quảng ca nhi không được, hắn là thái tử, thái tử bị phế vậy chỉ có đường chết một cái. Không có một cái tân quân đăng cơ sẽ bao dung lập được chữ quân chi vị hoàng tử, cho nên Quảng Ca Nhi chỉ có thể là thái tử, tương lai chỉ có thể là đế quân, hắn nếu bất tử nhất định phải đi như vậy lộ, tuyệt không có con đường thứ hai có thể đi, mà nàng thân là hoàng tỷ, chỉ có thể nghĩa vô phản cố mà duy trì hắn, duy trì hắn giữ được thái tử chi vị, duy trì hắn đăng cơ thành đế vương, cho nên, có một số việc nàng nên làm chặt đứt. Nên đoạn không ngừng phản chịu này mệt Nàng, là muốn hạ quyết tâm Cùng với làm Tolika Ca hận nàng Không bằng nàng đi trước buông tay Nói như thế nào Nàng đều không thể đối mặt một cái nhìn nàng Trong ánh mắt mang lên hận ý Tolika Ca Như vậy thời khắc Chỉ sợ nàng sẽ không chịu nổi đi Chú Lê Đường Bất Chỉ bất giác mà duỗi tay vỗ hướng tâm khẩu Nơi đó, lòng đang nhảy lên Chính là lo lắng Một trận một trận mà phát đau Công chúa công chúa, ngươi làm sao vậy? lâm ma ma nhìn chu lê đường sắc mặt dị thường, vội nâng chủ trưởng công chúa chu lê đường, trong mắt có tàn khốc. chu lê đường xem ở trong mắt, duỗi tay một phen chế trụ lâm ma ma thủ đoạt. nhớ kỹ, không có ta cho phép, tuyệt đối không thể động kia phương đông kiều một cây tóc. công chúa, công chúa ngươi này lại là hà tất đâu? lâm ma ma phẫn hận nói, ma ma. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ bổn cung một câu, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là bản công chúa sai, là ta năm đó thiết kế tô ly ca, thiết kế trận này hôn sự. Ta nếu không phải vì Quảng Ca Nhi nói, liền sẽ không có tô ly ca cái này phò mã ra. Chú Lê Đường sợ lâm ma ma đi làm việc ngốc, cho nên nàng vẫn là quyết định thẳng ngôn bẩm báo. Công chúa, công chúa, ngươi đến tột cùng đang nói chút cái gì a? nô tỳ như thế nào một câu đều nghe. Không rõ đâu, ngươi nên biết đến, Tô Ly Ca vẫn luôn có tim đập nhanh chi chứng tật xấu, loại này tật xấu bùn cung hỏi qua Thái Y viện Vương Thái Y, liền hắn đều tố thủ vô sách, nếu không có ra tay cứu trị Tô Ly Ca người kia bản lĩnh lợi hại, Tô Ly Ca đã sớm mất mạng, còn có, Tô Ly Ca hàng ngày vẫn luôn ở ăn thuốc viên, kia cũng là Vương Thái Y phân rõ không ra thuốc hay, như thế, ma ngươi nói bùn cung làm như vậy, là vì cái gì đâu? Chú Lê Đường lời này vừa nói ra, Lâm Ma Ma lập tức hai mắt đẫm lệ mãn khuôn. Công chúa, công chúa, ngươi sống được quá khổ, quá khổ, nô tỳ đau lòng a, đau lòng công chúa a. Nguyên lai sự tình chân tướng là cái dạng này, như vậy nàng nhiều năm như vậy tơi oán hận phò ma gia chẳng lẽ không phải oán hận sai rồi sao? Chẳng lẽ làm nàng oán hận công chúa sao? Cái này nàng đã chi vì thân khuê nữ trưởng công chúa. Nàng là từ nhỏ xem nàng lớn lên A, biết nàng là ăn nhiều ít khổ, vốn tưởng rằng công chúa gả cho người. Liền có thể được đến hạnh phúc, lại không có nghĩ vậy cọc hôn sự vốn chính là công chúa ra tay thiết kế, như vậy nàng còn có thể nói cái gì đâu? Nàng có thể nói tô ly ca không đúng sao? Không thể nói A, khó trách, khó trách này 4 năm phò ma ra đối công chúa tuy rằng kính trọng, chính là trước nay liền sẽ không quá mức thân cật. Phu thê hai người lánh lánh đạm đạm, nàng vẫn luôn tưởng Tô Ly Ca thực xin lỗi công chúa, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ là cái dạng này. Công Chúa A, kia, kia phỏ mã ra hắn, nàng muốn hỏi Tô Ly Ca chính là biết được việc này, nếu là hắn vốn là biết đến lời nói, như vậy này nhiều năm qua Tô Ly Ca còn có thể làm được yên lặng gánh vác, một câu oán giận nói đều không có, kia chẳng lẽ không phải là sống sờ sờ mà nghẹn khuất chết hắn. Trưởng công chúa Chu Lê Đường nghe Lâm Mama hỏi như vậy, tự nhiên Minh Bạch Lâm Mama lúc này trong lòng tư vị cũng không chịu nổi, rốt cuộc này 4 năm tới, bởi vì nàng quan hệ, Lâm Mama đối Tô Ly Ca không nhiều ý sắc mặt tốt, hoặc nhiều hoặc ít là cho Tô Ly Ca nan kham, lúc này nàng đã biết chân tướng, tự nhiên là thẹn với Tô Ly Ca. Cho nên nói, chuyện này Mama không cần lại quản, sở hữu hết thảy, nhân buồn cung dựng lên, Liền làm nhân buồn cung mà kết thúc đi. Công chúa, công chúa ngươi đây là có ý tứ gì a? Lâm ma ma nghe được lời này, đại kinh thất sắc. Ma ma, ta quyết định, quyết định thả hắn đi, phóng hắn tự do. Hắn người như vậy, nguyên bản. Liền không nên thuộc về ta người như vậy. Chú Lê đường xoay người sang chỗ khác, gõ má thượng lại là chảy xuống hai hàng thanh lệ. Công chúa, công chúa. Có lẽ còn có mặt khác biện pháp cứu vãn đường sống, công chúa, ngươi đừng vội làm quyết định, được không? Nghe một chút phỏ ma gia bên kia ý tứ cũng hảo a Phỏ ma ra nhiều năm như vậy tới, rõ ràng biết công chúa tính kế hắn, hắn vẫn là đối công chúa tốt như vậy, có thể thấy được hắn đối công chúa cũng đều không phải là. Hoàn toàn vô tình a lâm ma ma khuyên giải an ủi chu lê đường, ma ma, ta không thể lại ích kỷ, không thể. Hôm nay nếu không biết hắn người trong lòng là ai nói, ta còn có thể nói cho chính mình, ta có thể lưu trữ hắn, dù sao hắn không có thích nữ tử. Nhưng là hiện tại bất đồng, hiện tại ta chẳng những đã biết không nói, kế tiếp ta còn muốn đi tính kế hắn thích nữ tử, nói như thế nào, ta đều làm không được, làm không được đối mặt hắn. Nàng không có như vậy hậu ra mặt, đối mặt tô ly ca, sẽ làm nàng không chỗ dung thân. Công chúa... Lâm ma ma còn muốn nói gì, Chu Lê Đường đã giơ tay ngăn cản nàng nói thêm gì nữa. Đừng nói nữa, cấp bổn cung chuẩn bị văn phòng tứ bảo, bổn cung quyết định, cùng phó ma ra hóa ly, còn hắn tự do, đây là bổn cung có thể vì hắn duy nhất làm sự tình. Chu Lê Đường một khi hạ quyết tâm, lâm ma ma cũng vô pháp thay đổi nàng quyết định. Vì thế, lâm ma ma chỉ có thể vì Chu Lê Đường chuẩn bị giấy và bút mực. Chu Lê Đường Nhẫn tâm để bút viết hòa ly thư sau, phóng tới trên bàn. "Mama, này phong thư ngươi chờ phò ma gia trở về giao cho hắn." Mặt khác, phân phó đi xuống, lập tức đi cấp bổn cung chuẩn bị hành trang, hôm nay bắt đầu, bổn cung quyết định chủ đến quân doanh bên trong đi. "Công chúa, ngươi thật sự không hề suy xét suy xét sao?" Lâm Mama vẫn là muốn Chu Lê Đường suy nghĩ kỹ rồi mới làm, rốt cuộc lấy Tô Ly Ca loại nhân phẩm này tài mạo, chính là cực kỳ khó được. Kia chú lê đường lại, là cũng không quay đầu lại mà đứng dậy rời đi. Ma ma, ta đi trước quân doanh một bước, ngươi phái người chuẩn bị hành trang lại đây đi. Nàng lại là tiến đến chuồng ngựa, dắt nàng khoái má tuyết linh, anh tư táp sảng mà nhảy ma chạy như bay mà đi. Lâm ma ma nắm trên tay này phong thư liền cùng nắm ngàn cân búa tạ như vậy, tâm sự nặng nề, sắc mặt ảm đạm. Bình dương công chúa phủ phát sinh sự tình. Lúc này Phương Đông Kiều làm một chút cũng không biết Nói liền Phương Đông Kiều Hiện tại trạng huống Nàng cũng là không có biện pháp đi biết đến Nàng bị Phương cảnh thư từ kinh đô nữ học mang về phủ môn khi Vẫn luôn về hoài ủ xìu Liền cơm chiều đều không có ăn nhiều ít Dẫu dĩ không vui mà về tới nàng bản thân chúc hà viện Chiếu thường lui tới như vậy Phương Đông Kiều nghỉ ngơi khi tự nhiên là chi lui bên người sở hữu nha hoàn Chỉ là tới rồi nửa đêm nàng thế nhưng sốt cao, trên chán ứa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cũng không biết ở kêu to. chút cái gì, kinh động trúc hà viện trong ngoài ngoại sở hữu nha hoàn, ngay cả với mama cũng khoác xiêm y vội vàng mà chạy tới. kia thanh la vừa thấy đến với mama, tức khắc có người tâm phúc giống nhau. mama, tiểu thư giống như sốt cao tới, còn vẫn luôn đang nói mê sảng, cái này nhưng làm thế nào mới tốt đâu. mau, dâm bụt. Ngươi đi chính phòng nói cho lão ra phu nhân một tiếng, bông gòn, ngươi đi người gác cổng nơi đó tìm lý bá, làm hắn mang theo ngươi đi tìm y quán. Lánh! Tiểu thư ngươi cảm thấy thực lạnh không? Nô tỳ này liền đi cấp tiểu thư lấy chăn đi. Thanh la vội vàng mà đi tiểu nhị phòng, từ bên trong tìm kiếm nhị điều mùa đông cái chăn bông, hướng phương đông kiểu trên người đắp lên đi, này hợp với che lại nhị điều đi lên, phương đông kiểu rốt cuộc không lại kêu lạnh. Chỉ là không bao lâu, Phương Đông kiều bắt đầu đôi tay kéo xe chăn bông, hai chân cũng bắt đầu động lên, không ngừng mà ở đá văng chăn, trong miệng kêu, nhiệt, nhiệt, nóng quá, nóng quá, tiểu thư, ngươi đừng như vậy, đợi lát nữa thân thể sẽ cảm lạnh, nô tỳ cấp tiểu thư bắt lấy chăn đi. Thanh La đem lúc trước đắp lên đi chăn bông cấp một cái một cái mà bắt lấy tới, cuối cùng một cái xuân bị, Thanh La lại là không dám bắt lấy tới sợ đông lạnh chứ phương đông kiều chỉ là phương đông kiều còn ở đã không nghĩ muốn cái này chăn nhiệt nhiệt nóng quá nóng quá thanh la mắt thấy phương đông kiều bắt đầu bứt lên trên người nàng trung ý khi vội vươn tay đi cầm phương đông kiều đôi tay làm nàng không hề lôi kéo đi xuống chỉ là phương đông kiều lúc này phát ra sốt cao ý thức mơ hồ mơ mơ màng màng thân thể trong chốc lát nhiệt đến không được trong chốc lát lại lánh không thể không hành, như thế lánh nhiệt luôn phiên, nhưng thật ra vội hỏng rồi thanh la, trong chốc lát thêm chăn, trong chốc lát giảm chăn, này đại buổi tối lại là vội đến nhiệt ra một thân mồ hôi, bất quá như vậy bận rộn, thanh la, cũng không cảm thấy cái gì mệt, nàng chỉ là lo lắng phương đông kiều, mắt thấy bông gòn còn không có đem đại phu cấp thỉnh trở về, thanh la gấp đến độ là ở trong phòng bao quanh loạn chuyển, lúc này, Phương Minh Thành cùng Vân Thị, phương cảnh bằng, phương cảnh thái tất cả đều tới, phương cảnh thư còn mang theo Diệp lão tiên sinh một đạo nhi lại đây, Thanh La vừa thấy đến bọn họ tới, vội hành lễ. Nô tỳ bái kiến lão gia phu nhân, đại thiếu gia, tam thiếu gia, tứ thiếu gia. Diệp lão tiên sinh chạy nhanh đứng lên đi, lúc này không câu nệ cái gì lễ nghĩa, chạy nhanh cùng bổn phu nhân nói nói, này nhà các ngươi tiểu thư hiện tại như thế nào? Vân Thị bước nhanh tiến lên, mặt mang sầu lo mà tới rồi Phương Đông Kiều giường trước, nhìn Phương Đông Kiều mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, một trận đau lòng. Đây là làm sao vậy? Buổi sáng đi ra ngoài thời điểm còn êm đẹp, đêm nay lần trước tới Kiều Nhi như thế nào cứ như vậy đâu? Các ngươi, mấy cái, chạy nhanh nói cho nương, có phải hay không hôm nay phát sinh sự tình gì, nếu không Kiều Nhi buổi tối ăn cơm thời điểm liền không phải là dáng vẻ kia? Ta liền nói sao, đêm nay thượng Kiều Nhi không thích hợp, đương ra, ngươi còn nói không có gì sự tình, thời tiết nhiệt đi lên, khả năng ăn uống không tốt. Chính là, lúc này Kiều Nhi liền biến thành cái dạng này. Vân thị đau lòng mà rơi xuống nước mắt, cầm phương đông Kiều tay, ngừng nàng loạn trảo loạn đá. Kiều Nhi, Kiều Nhi, ngươi tỉnh vừa tỉnh A, Kiều Nhi, ta là nương A, Kiều Nhi, ngươi mau tỉnh vừa tỉnh tỉnh vừa tỉnh a vân thị kêu gọi phương đông kiều phương đông kiều lúc này cả người đắm chìm trong bóng đêm duỗi tay không thấy năm ngón tay ở vô tận màu đen mê mang mà hành tẩu hảo hắc a nương hảo hắc a cha các ngươi ở đâu a đại ca nhị tỷ tam ca tứ ca các ngươi đến tột cùng ở đâu a kiều nhi nơi này hảo hắc a nương cha các ngươi mau tới tìm kiều nhi a kiều nhi Đừng sợ, kiểu nhi đừng sợ, nương ở chỗ này, cha ngươi cũng ở chỗ này, đại ca ngươi tam ca tứ ca toàn bộ đều ở, đều ở. Kiểu nhi, ngươi đừng sợ, nương ở bên cạnh ngươi, liền ở chỗ này. Vân thị nắm chặt phương đông kiểu tay, cầm khăn cấp phương đông kiều xoa trên chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn thanh la. Thanh la, ngươi đi nhìn một cái đi, này đại phu như vậy còn không có tới a, Nô tỳ này liền đi xem. Thanh La biểu tình hoảng loạn, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi ra ngoài. Nàng ở cửa nhìn xung quanh bông gòn thân ảnh, gấp đến độ ở nơi đó thẳng dậm chân. Lúc này, trúc Hà viện bên trong từ trên xuống dưới, mỗi người nóng vội như ma, rối loạn tâm thần, luống cuống tay chân. Cũng may còn có một người tương đối chấn định, đó chính là Diệp Lão Tiên sinh. Nhưng thấy hắn đi lên trước tới, Phương Phu nhân làm lão hủ cấp Kiều Nhi nhìn xem đi. Vân thị thấy diệp lão tiên sinh lại đây, thoáng chốc ánh mắt sáng lên, nàng như thế. Nào liền quên mất tốt nhất đại phu liền ở bản thân trong phủ đâu. Tiên sinh, thỉnh, đều do ta cái này phụ nhân đầu óc đều hồ đồ, thế nhưng đem ngươi tốt như vậy một vị danh ý cấp quên mất, lại ngược lại chờ bên ngoài đại phu lại đây. Vân thị lập tức đứng lên, tránh ra vị trí, làm diệp lão tiên sinh ngồi xuống, lại ở phương đông kiểu trên cổ tay phóng thượng một khối khăn lụa. Phương tiện diệp lão tiên sinh đáp mạch hỏi khám, kia diệp lão tiên sinh dò xét Phương Đông Kiều. Mạch tượng sau, lại lột ra Phương Đông Kiều hai mắt nhìn nhìn, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cũng không lo ngại, chỉ là trong lòng sầu lo quá mức, nhất thời tà khí xâm lấn làm cho nội nhiệt bay lên, dẫn phát sốt cao. Lão phu nơi này khai muốn Phương thuốc tử, các ngươi chạy nhanh phái người đi bắt dược chiên ăn vào đi liền hảo. Mặt khác, lấy một vò rượu mạnh lại đây. Nhưng phân phó bên người nha hoàn trà lau Kiều Nhi thân thể, trợ giúp Kiều Nhi mau chóng hạ sốt. Diệp Lão lời Này một mở miệng, Phương Cảnh Thư lập tức đi theo Diệp già đi sảnh ngoài, làm hạ nhân lấy giấy và bút mực, đãi chờ Diệp Lão tiên sinh khai Phương thuốc. Phương Cảnh Thư lập tức liền phân phó thị vệ A ngưu chạy nhanh đi dược đường bốc thuốc đi. Kia A ngưu thị vệ mắt thấy Phương Đông Kiều ở học đường lần thứ hai bị người khi dễ, hắn đều là xong việc biết được. Vô pháp đương trưởng che chở phương Đông Kiều, cái này làm cho hắn cảm thấy thẹn với phương Đông Kiều, lúc này tiếc. Phương Cảnh Thư đưa qua phương thuốc tử, tự nhiên này đây nhanh nhất tốc độ đi gần nhất hiệu thuốc, trực tiếp đá môn mà nhập, rút kiếm giá tới rồi nhân ra trưởng quẻ trên cổ, kêu khởi hiệu thuốc trưởng quẻ chạy nhanh bốc thuốc. Hắn tốc độ này sát thật mau nhiều, không đến nửa khắc công phu liền đem nên bắt được dược toàn bộ xứng chỉnh tề, rời đi khi... Kia trưởng quầy nơi nào chịu thu A Ngưu thị vệ tiền bạc, nhưng là A Ngưu vẫn là để lại cũng đủ dược tiền. Hôm nay việc, nhiều có đắc tội, không có cách nào, cứu người như cứu hỏa, mong rằng trưởng quầy thứ lỗi, ngày nào đó có cơ hội, lại hướng trưởng quầy hảo hảo tạ lỗi một phen, hiện tại, cáo từ. A Ngưu nắm lên gói thuốc, nhảy thân mà đi, thực mau trở về chiều nghị lang phủ, đem chụp tới dược vật cấp diệp lão tiên sinh xem qua. Chờ Diệp Lão Tiên Sinh xác định dược liệu không có vấn đề, lúc này mới cho Trúc Hà Viện một liên lấy xuống sắc thuốc, mà Phương Đông Kiều bên này, bởi vì Thanh La, phải dùng rượu mạnh cấp Phương Đông Kiều lau mình hạ sốt, cho nên trừ bỏ Vân Thị ở ngoài, Phương Minh Thành chờ những người khác toàn bộ đều lui xuống. Phương Cảnh Thư đề nghị Phương Minh Thành cùng Vân Thị đi về trước nghỉ ngơi, nơi này từ hắn nhìn chầm chằm, chờ đến Kiều Nhi hạ sốt. Hắn sẽ phái người nói cho Phương Minh Thành vợ chồng tin tức. Phương Minh Thành nghe Phương Cảnh Thư như vậy kiến nghị, gật đầu đồng ý, rốt cuộc hắn lưu tại trúc hà viện cũng phái không thượng. Cái gì công dụng, liền mang theo vân thị, vợ chồng hai người trở về chính đường, chỉ là cái này buổi tối bởi vì lo lắng Phương Đông Kiều, bọn họ vợ chồng hai người ngủ đến cũng không yên ổn, mà Phương Cảnh Bằng cùng Phương Cảnh Thái quay lại chính bọn họ sân thời điểm luôn luôn cầu thả Phương Cảnh Thái thế nhưng thật trọng phát hiện Phương Cảnh bằng không đúng hắn an ủi nổi lên Phương Cảnh bằng Tam Ca muội muội chuyện này không trách ngươi, chỉ là vừa vặn muội muội lúc này đã phát sốt cao mà thôi cùng Tam Ca không có quan hệ Tam Ca nhưng ngàn vạn không nên trách trách chính mình nếu không chờ muội muội ngày mai tỉnh lại lại nên tự trách ấy nấy Phương Cảnh bằng nghe được Phương Cảnh Thái nói như vậy Muội Thanh nói ta biết đến sẽ không lại làm muội muội vì ta lo lắng. Ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đang nói, đừng cả ngày phiền muội muội làm cái này làm cái kia, mệt muốn chết rồi nàng." Phương Cảnh bằng trừng mắt nhìn Phương Cảnh. Thái liếc mắt một cái, liền trở về hắn bản thân triển phong viện. Phương Cảnh Thái bị Phương Cảnh bằng như vậy vừa nói, nhưng thật ra trên mặt hồng hồng, ngượng ngùng mà cười cười. Tam ca nói đúng nga, xem ra ta về sau đến ít đi muội muội chỗ đó muốn ăn ngon miễn cho mệt muốn chết rồi nàng nghĩ như thế phương cảnh thái tựa hà quyết tâm quay lại hắn bản thân mãn hương viện đi lúc này chúc hà viện liền dư lại phương cảnh thư còn tại ngoại đường ngồi buồn trong, tự nhiên là thanh la cấp phương đông kiều dùng rượu mạnh trà lau thân thể không biết có phải hay không rượu mạnh nổi lên tác dụng phương đông kiều không hề trong chốc lát kêu nhiệt trong chốc lát kêu lánh trói chặt hai hàng lông mày cũng dần dần triển khai Sắc mặt chậm rãi hòa hoan xuống dưới, không hề giống lúc trước như vậy nhìn kinh người. Thanh la thấy rượu mạnh nổi lên tác dụng, nâng tay áo lung tung mà lau một phen mồ hôi, trên mặt lộ ra hàm hậu tươi cười tới. Thật tốt quá! Tiểu thư lúc này không gọi bậy lộn sộn, tiểu thư có thể an an tính tính mà ngủ rồi. Thanh la đem khăn ném ở một bên, lại cầm một khối khăn ngâm ở nước ấm trong bùn, lấy đi lên, dính lên rượu mạnh, tiếp tục cấp phương đông kiểu trà lau. Thời gian, bất chi bất giác mà đi qua, gõ mõ cầm canh thanh âm từ cao cao môn tường bên ngoài truyền tới, đã là canh ba thiên. Lúc này bọn nô tỳ vội hơn phân nửa cái buổi tối, đều mệt muốn chết rồi, nằm bỏ đánh lên buồn ngủ. Kia một liên lúc, này đã chiên hảo nước thuốc, phùng mâm lên đây. Phương cảnh thư thấy, đứng lên, phân phó một câu, đem rượt cho ta, ngươi đi xuống đi. Là, đại thiếu gia. Một liên cầm chén thuốc giao cho Phương Cảnh Thư, khom người lui xuống. Phương Cảnh Thư bưng mạo hiểm nhiệt khí nước thuốc, từng bước một mà đi hướng Phương Đông Kiều giường trước. Này Phương Cảnh Thư mới vừa ở quầy phía trước buông chén thuốc, do dự mà muốn hay không kích thích Phương Đông Kiều đứng dậy uống thuốc canh. Kia trên giường ngủ Phương Đông Kiều, hơi kiểu lông mi giật giật, rồi sau đó liền mở mắt. Phương Đông Kiều trợn mắt đôi mắt nháy mắt, tựa còn có chút mơ hồ, đầu cũng choáng váng đến lợi hại. Xoay người ngồi dậy thời điểm, bởi vì nhất thời thức dậy mánh, thế nhưng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống. Cũng may Phương Cảnh Thư liền trong người trước, kịp thời mà ôm lấy Phương Đông Kiều, đem nàng nâng đến trên giường nằm hảo, cũng săn sóc mà cấp Phương Đông Kiều. Phía sau lưng phóng thượng một cái đẹp mềm, Phương Đông Kiều ngẩn đầu xoa ẩn ẩn nhi đau hai sườn huyệt thái dương, nhìn liếc mắt một cái Phương Cảnh Thư, vừa muốn há mồm nói cái gì đó. Lại phát hiện miệng khô lưỡi khô thật sự, yết hầu chỗ khó chịu đến quan trọng, lại là gấp đến độ khủ khủ mà ho khan vài tiếng. Đại ca, Kiều Nhi cảm thấy có chút khát nước, có thể hay không cấp Kiều Nhi đảo chén nước lại đây. Kia phương cảnh thư nghe xong, tất nhiên là xoay người đi bàn bát. Tiên thượng đổ một ly nước trong lại đây, đưa tới phương Đông Kiều bên môi, uy phương Đông Kiều một ngụm một ngụm mà uống lên đi xuống, chờ đến phương Đông Kiều uống xong một chén nước sau. Phương Cảnh Thư nắm chống chơn cái ly săn sóc mà hỏi một câu. Kiều Nhi, còn muốn uống sao? Đại ca, cảm tạ, không cần, Kiều Nhi đã đủ rồi. Phương Đông Kiều lắc đầu, sắc mặt nhìn vẫn là tái nhợt điểm. Phương Cảnh Thư vuông Đông Kiều không uống, liền đem không ly phóng tới bàn bát tiên đi. Lên, ngược lại thật cẩn thận mà bưng lên sắp đặt ở quầy phía trước chén thuốc, ngồi vào Phương Đông Kiều bên người, cầm muống nhỏ tử múc một cái muỗng nước thuốc đến phương Đông Kiều bên môi. "Tới, Kiều Nhi, đây là Diệp lão tiên sinh cho ngươi khai dược, ngươi mau thừa dịp nhiệt uống lên đi." Phương Đông Kiều nghe sặc mũi chung dược vị, nhìn trong chén đen thủi lùi nước canh, bóp mũi liền xoay qua đầu đi. "Đây là cái gì nước thuốc a, hảo khó nghe a, nhìn chính là khổ đến." "Muốn mệnh, ta cũng không nên uống xong đi." "Kiều Nhi ngoan, này dược nào có hảo uống." Từ trước đến nay đều là thuốc hay khổ lợi cho bệnh, ngoan, nhanh lên đem đầu chuyển qua tới, chạy nhanh uống lên, này uống thuốc, thân thể của ngươi mới có thể uống, nghe đại ca, chạy nhanh uống lên A. Phương Cảnh Thư nói chuyện càng ngày càng ôn nhu, đến cuối cùng cơ hồ là hống Phương Đông Kiều uống dược, chính là Phương Đông Kiều lại không mua chướng, làm nàng uống như vậy khó uống chung, dược, nàng mới không cần đâu, đại ca kiều nhi chính mình chính là đại phu, ta này thân thể là bệnh gì kiểu nhi chính mình biết được rất rõ ràng, căn bản không có gì trở ngại. Kiểu nhi ăn mấy viên thuốc viên liền tốt sự tình, tội gì muốn uống hạ này khó uống nước thuốc đâu. Phương Đông kiểu duỗi tay, ý niệm vừa động, từ trong không gian đầu bay ra một cái rượt cái chai, kia rượt cái chai bên trong trang đúng là nàng chính mình phối trí thường dùng dược vật, hạ sốt hoàn còn. Có giảm nhiệt hoàn. Đại ca. Ngươi xem, đây là Kiều Nhi chính mình xứng thuốc viên, một ngày ăn ba lần, một lần ăn hai viên, trong vòng ba ngày tất nhiên khỏi hẳn, cho nên đại ca liền không cần lại làm Kiều Nhi uống cái loại này khó nghe lại khó uống nước thuốc. Phương Đông Kiều như vậy vừa nói, Phương Cảnh Thư nhưng thật ra tò mò mà nhìn liếc mắt một cái Phương Đông Kiều trong tay thuốc viên. Kiều Nhi xác định không có lừa gạt đại ca, nên không phải ngươi bản thân vì không. Nghĩ uống khổ dược. Cố ý tùy tiện lấy cái thuốc viên ra tới cấp đại ca nhìn đi. Phương Cảnh Thư nhìn chầm chầm Phương Đông Kiều đôi mắt, nhìn thẳng, muốn từ Phương Đông Kiều trong mắt nhìn ra có cái gì dấu vết để lại, chính là Phương Đông Kiều nếu nói được là lời nói thật. Phương Cảnh Thư tự nhiên cũng liền thăm không ra cái gì không đúng địa Phương tới. Kia Phương Đông Kiều vuông Cảnh Thư không tin nàng, thế nhưng hoài nghi nàng lừa hắn, lập tức trầm hạ mặt, không cao hứng, mà bĩu môi lại nhảy nổi lên khóe miệng. Đại ca, ngươi thế nhưng không tin Kiều Nhi, Kiều Nhi thương tâm. Phương Cảnh Thư vừa nghe Phương Đông Kiều lời này, lại xem Phương Đông Kiều kia ủy khuất hề hề biểu tình, còn có thể nói cái gì. Tất nhiên là chạy nhanh cấp Phương Đông Kiều đổ một ly nước trong lại đây, nhét vào Phương Đông Kiều trong lòng bàn tay nắm. Kiều Nhi đừng nóng giận, đại ca tin tưởng ngươi là được. Nếu ngươi nơi này có càng tốt thuốc hay, vậy ngươi liền chạy. Nhanh ăn xong đi thôi. Phương Cảnh Thư nhìn chầm chằm Phương Đông Kiều đem thuốc viên nuốt vào. Phương Đông Kiều lúc này nhưng thật ra không có dị nghị, nàng bản thân phối chế thuốc viên nàng bản thân biết được, chỉ cần nuốt vào đi thì tốt rồi, kia chính là so uống nước thuốc muốn khá hơn nhiều. Cho nên Phương Đông Kiều hai lời chưa nói, đem hai viên hạ sốt hoàn, một viên giảm nhiệt hoàn, một viên một viên mà nhét vào trong miệng, liền nước trong nuốt đi xuống. Ăn xong rồi. Dược. Phương Đông Kiều đem ly nước đưa cho Phương Cảnh Thư, làm Phương Cảnh Thư đem ly nước phóng tới trên bàn đi. Lúc này nàng chính mình đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, tất nhiên là có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc hôm nay nàng ở kinh đô nữ học cửa chính là mất mặt ném quá độ, như vậy ôm tô ly ca khóc giống, phỏng trừng lúc này nên chuyển đến ồn ào huyên náo, mãn thành đều là mưa gió đi. Nghĩ như thế, Phương Đông Kiều cảm thấy nàng hành vi cử chỉ lại liên lụy đến người một nhà vội hàm hàm hồ hộ mà đối phương cảnh thư nói đại ca hôm nay hôm nay sự là kiều nhi lỗ máng kiều nhi thực xin lỗi cha mẹ dạy bảo cũng thực xin lỗi đại ca dạy dỗ kiều nhi hôm nay cho các ngươi mất mặt thực xin lỗi đại ca phương cảnh thư vuông đông kiều mặt mày chi gian tự trách quá sâu không khỏi than nhẹ một tiếng giơ tay điểm phương đông kiều cái chán diệp lão tiên sinh nói ngươi sầu lo quá mức lúc này mới bạo phát lần này sốt cao Ngươi nói cho đại ca, ngươi Cả ngày suy nghĩ cái gì đâu Còn tuổi nhỏ, như thế nào có như vậy Nhiều sự tình hảo suy nghĩ Phương Đông Kiều tự nhiên cũng biết hiểu diệp lão bản lĩnh Kia diệp lão tiên sinh y thuật ngay cả thái y viện thái y không nói được đều so bất quá Chính hắn đã nhìn ra chứng bệnh của nàng nguyên nhân Lúc này nàng liền tính muốn che lấp Tùy tiện tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ phương cảnh thư đều không được Xem ra vẫn là đến thành thành thật thật mà nói cho phương cảnh thư mới. Hảo. Đại ca, kỳ thật Kiều Nhi cũng không có tưởng rất nhiều, chính là tỷ tỷ tỷ phu nhật tử qua đến được không? Tỷ tỷ trong bụng đầu bảo bảo được không? Tỷ phu có hay không cấp tỷ tỷ khí bị, có hay không ở bên ngoài không thành thật. Còn có, cha chồng ra rau dưa trái cây bán đến như thế nào? Nương bên kia sinh ý khai trương không có, ta hương lộ hoa lụa bán đến nhưng lửa nóng. Tự nhiên Còn có đại ca, tam ca còn có tứ ca hôn sự, nghĩ tuyệt đối muốn tìm hảo tẩu tử vào cửa. Tuyệt đối không cho phép những cái đó oai tả hư nữ nhân thấy chúng ta phương ra môn, phá hư chúng ta người một nhà thâm hậu tình cảm. Phương cảnh thư nhìn phương đông kiều bản ngón tay đầu đếm các loại lo lắng sự tình, nghe được mạc danh mà bật cười ra tiếng. Ta nói kiểu nhi, những việc này thuận theo tự nhiên liền hảo, ngươi vì sao cả ngày lo lắng cái này, lo lắng cái kia đâu. Đại ca đều không nghĩ ra được, ngươi thế nhưng có nhiều như vậy sự tình ở lo lắng, ngươi a đều. So nương còn nhọc lòng. Phương cảnh thư ôn hòa mà cười, sủng nịch mà nhéo Phương đông kiểu cái mũi nhỏ một chút. Nhớ rõ, về sau những việc này hết thảy đều không cần kiểu nhi lo lắng, kiểu nhi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền hảo. Chính là liền tính là kiểu nhi chính mình sự tình, kiểu nhi yêu cầu lo lắng cũng rất nhiều. kiều nhi cầm ký thư hòa không được. Học đường tiên sinh tuy rằng khen kiểu nhi vẽ tranh không tội, chính là kiểu nhi mặt khác tam dạng ngay cả. Miên cưỡng đủ tư cách đều không đạt được, cái này kiểu nhi không cần lo lắng sao. Phương Đông kiểu trọng mắt quay tròn mà chuyển động, tinh danh ánh mắt nhấp nháy nhấp nháy. Còn có, kiểu nhi nữ hồng không được, theo hoa không giống hoa, thảo không giống thảo, theo cái uyên ương liền cái vịt nước đều không bằng, nương nói kiểu nhi bực này nữ hồng tay nghề, khẳng định là không được. Đến tăng mạnh rèn luyện tới, đại ca, ngươi nói kiểu Nhi không cần lo lắng sao? Lại nói, kiểu Nhi chủ nghệ cũng không được, làm được đồ ăn dễ dàng làm, làm được thịt dễ dàng tiêu, hàm đạm gì đó đều điều đến không chuẩn, rất khó nhập khẩu. Đây cũng là nương nói, cứ như vậy tay nghề, phỏng chừng cũng là lấy không ra đi, khẳng định muốn mất mặt, cho nên kiểu Nhi có thể không lo lắng sao? Lại có lại nói, nói đến lễ nghi quy củ. Kiều Nhi nhớ kỹ thời điểm còn biểu hiện đến không tồi, nhưng là một khi cao hứng hoặc là phẫn nộ rồi, Kiều Nhi liền không nhớ được như vậy hơn. Điều khoanh tròn, thực dễ dàng phạm sai lầm, cũng thực dễ dàng cấp cha mẹ mất mặt, ta này đều mau lo lắng gần chết, cũng không biết về sau có phải hay không liền gà không ra, từ đây chết già ở trong nhà, như thế, đại ca, ngươi nói Kiều Nhi chính mình sự tình lo lắng đến nhưng càng nhiều đâu. Phương Đông Kiều rất là khó xử. Không biết nên tiếp tục lo lắng đi xuống đâu, vẫn là nghe phương cảnh thư, về sau không cần lo lắng này đó đâu. Phương cảnh thư nghe phương đông Kiều đếm. Kỹ này đó khuyết điểm, nhìn cái này nha đầu rõ ràng một chút cũng sẽ không vì này đó không tinh thông mà cảm thấy hổ thẹn nửa phần. Chính là nhìn nàng kia trương tái nhật khuôn mặt nhỏ, không biết vì sao, hắn thế nhưng không đành lòng trách móc nặng nề nàng. Có lẽ, hắn lúc này đây thật sự làm sai đi. Kiều Nhi nguyên bản cũng đã đủ hào, nàng lợi hại chỗ đã vượt qua rất nhiều người, mà hắn cái này làm đại ca, tựa cho tới nay đối nàng quá nghiêm khắc. Kỳ thật, Kiều Nhi cái dạng này đã thực hào, là hắn quá mức hà khắc rồi, tổng nghĩ Kiều Nhi càng hoàn mỹ, càng hoàn mỹ một ít, không nghĩ tới, Kiều Nhi chỉ là một giới phàm phu tục tử, quá mức theo đuổi hoàn mỹ nói, nàng liền không phải một phàm nhân, mà là một cái thần tiên. Có lẽ... Càng có rất nhiều kiểu nhi khi còn nhỏ biểu hiện ra ngoài tài năng quá mức xông ra đi, cho nên hắn liền nghĩ những mặt khác, kiểu nhi tự nhiên cũng là lợi hại, tự nhiên cũng có thể thực xuất sắc, lại trước nay nghĩ tới, một, người sao có thể mọi chuyện đều xuất sắc đâu, Thưa có điều trường tất có điều đoàn, là người vốn là làm không được thập toàn thập mỹ, mà hắn, lại nghĩ kiểu nhi có thể mọi thứ xuất sắc, đây là không phải quá làm khó nàng đâu, nghĩ. Phương Đông Kiều ngẩn đầu vỗ về Phương Đông Kiều đầu, đôi mắt ôn nhuật, biểu tình dị thường nghiêm túc nói, Kiều Nhi, đại ca đã biết, về sau không bao giờ sẽ quá nghiêm khắc Kiều Nhi, Kiều Nhi chỉ cần làm chính mình liền hảo, những cái đó cái gọi là tài nghệ, sẽ không liền không thể nào, đại ca không hề cưỡng cầu Kiều Nhi một hai phải đi học. Đại ca, ngươi nói được chính là thật sự, Phương Đông Kiều từ trên giường một nhảy ba thước cao. Hưng phấn đến ôm lấy Phương Cảnh Thư, mặt mày doanh doanh, lúc này tâm tình rất tốt nàng, nơi nào còn có nửa điểm sinh bệnh bộ dáng. Phương Cảnh Thư vuông đông Kiều như thế, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Vẫn là như vậy khiêu thoát, đại ca nhưng bắt ngươi làm thế nào mới tốt nga. Phương Cảnh Thư ôm Phương đông Kiều, đem nàng sắp đặt xuống dưới. Này mới vừa tỉnh lại, bệnh còn không có toàn hảo đâu, hảo hảo mà nằm đi, cũng không nên lại lăn lộn. Lúc này, đại ca cũng nên đi trở về, kiều nhi phải hảo hảo ngủ đi, ngày mai liền nghỉ ngơi, không cần đi nữ học. Phương cảnh thư cấp phương đông kiều mềm nhẹ mà cái hảo chăn, thổi tắt ngọn đèn dầu, lén lút đi ra cửa phòng. Phương đông kiều nằm ở trên giường, khóe miệng, khóe mắt đuôi lông mày, tất cả đều là tươi cười. Như thế nào ngăn đều ngăn không được, xem ra, sinh bệnh cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ít nhất về sau không cần đi học những cái đó thượng vàng hạ cám tài nghệ, bởi vì phương cảnh thư không hề quá nghiêm khắc phương đông kiểu một hai phải tinh thông các loại tài nghệ không thể, phương đông Kiều tâm tình rất tốt, này tâm tình một hảo, tự nhiên bệnh gì đau đều không có, cách thiên sáng sớm, nàng không cần giống ngày xưa như vậy sớm mà bỏ dậy luyện tập chữ to, cho nên liền, ở trên giường yên tâm thoải mái mà ngủ nướng, chờ đến hồng nhật cao chiếu. Ánh mặt trời từ lưới cửa sổ xuyên thấu qua tới, đều chiếu đến phương Đông Kiều trên mặt thời điểm, phương Đông Kiều lúc này mới xoa nhập nhẹm hai mắt, ruỗi ruỗi người từ trên giường bò lên. Nàng một giấc này, ngủ đến cũng thật thơm ngọt a, đã lâu đều không có như vậy thả lỏng, cũng không có như vậy ngủ quá một cái no rác, một giấc này lên tất nhiên là không cần dựa vào xương trắng trà điều tiết. Phương Đông Kiều cũng là vẻ mặt thần thanh khí sảng, kia dâm bụt bông gòn còn có thanh la đã sớm chờ ở giường biên lúc này vuông đông kiều đi lên mỗi người đều bắt đầu bận rộn lên dâm bụt giúp đỡ phương đông kiều chọn lựa hảo quần áo hầu hạ nàng mặc chỉnh tề thanh la tác sớm bị hảo nước ấm sạch sẽ miên khăn hầu hạ phương đông kiều rửa mặt xong tiếp theo đó là bông gòn cấp phương đông kiều trang điểm trải chuốt ván thượng đơn giản hào phóng búi tóc cắm thượng một ít tinh xảo trang sức trang điểm phương đông kiều như mực tóc đen bên trong Chờ đến hết thảy thỏa đáng. Phương Đông Kiều liền như ngày thường như vậy, ngồi ở bàn bát tiên thượng, nhìn một liên đem sớm một chút một mâm một mâm mà bưng lên, tỉ mỉ săn sóc mà hậu hạ nàng dùng xong cơm sáng. Lúc này, với ma ma tiến vào hướng nàng vẫn an tới. Tiểu thư, thân thể có khá hơn. Ân, đa tạ ma ma quan tâm, bổn tiểu thư đã khá hơn nhiều. Phương Đông Kiều cười cười, đại khái là hôm nay. Tâm tình thật sự thật tốt quá. Khói mắt đuôi lông mày đều mang ra ngăn không được tươi cười tới, lệnh với ma ma nhìn nhưng thật ra kinh ngạc ba phần. Tiểu thư, hôm nay nhìn tâm tình thực hào, có phải hay không có cái gì chuyện tốt phát sinh? Ân, ma ma ánh mắt sắc bén, bổn tiểu thư hôm nay sát thật tâm tình không tồi, cũng sát thật có chuyện tốt phát sinh. Bất quá, cái này chuyện tốt nói ra có chút mất mặt, bổn tiểu thư cũng liền không nói cho các ngươi, miệng cho các ngươi sau lưng trộm mà chê cười bổn tiểu thư. Phương Đông Kiều nói chuyện khẩu khí mang theo vài phần vui đùa chi ý, nàng nhìn phía dưới liên can nha hoàn, vươn ra ngón tay nhất nhất gật đầu, thần bí mà cười cười. Này ở Phương Đông Kiều bên người hầu hạ dâm bụt thanh la còn có bông gòn ba cái nha hoàn, hôm qua nhi buổi tối liền nghe được đại thiếu gia cùng Phương Đông Kiều chi gian đối thoại, chỉ là lúc ấy các nàng ghé vào trên bàn đánh buồn ngủ đâu, cũng không dám nói các nàng. Trộm mà nghe được Kia chính là đối chủ tử đại bất kính sự tình. Cho nên, các nàng mấy cái tuy rằng biết phương đông kiều tâm tình tốt nguyên nhân, lại cũng chỉ có thể trong lòng minh bạch, trên mặt chưa từng lộ ra cái gì dấu vết để lại tới, quyền đương cái gì cũng không biết, mỗi người đều trang hồ đồ đâu. Với ma ma chính là lão nhân, luôn luôn hành sự khôn khéo nhanh nhẹn thật sự, nhìn đến kia ba cái nha hoàn lúc này biểu tình, nơi nào có không rõ đạo lý, bằng tiểu thư tính. Tình Có thể làm nàng cao hứng sự tình thật đúng là không nhiều lắm, nghe tiểu thư mỗi ngày đều oán giận hôm nay muốn học tập cái này, ngày mai muốn luyện tập cái kia, luôn là thở ngắn than dài, lão bĩu môi reo lên khóe miệng, không chịu học những cái đó tiểu thư khuê các vốn là nên học sẽ tài nghệ. Này hôm nay cái tiểu thư chẳng những ngủ đến như vậy vãn không nói, trên bàn cơm càng là không có phát quá bất luận cái gì bực tức không nói, còn như vậy vẻ mặt hỉ khí dương. Dương Có thể thấy được trừ bỏ không cần tiểu thư học những cái đó thượng vàng hạ cám tài nghệ ở ngoài, chỉ sợ cũng không có gì tin tức tốt sẽ so cái này làm tiểu thư càng vì mặt mày hớn hở. Như thế, với mama suy đoán tới rồi phương đông kiều tâm tình rất tốt nguyên do, chỉ là nàng cũng chưa từng vạch trần, cung kính như thường, cười hỏi phương đông kiều ý kiến. Tiểu thư, hôm nay là thôn trang thượng thu chướng nhật tử, tiểu thư nếu là có nhàn dỗi nói, không bằng đi thốn. Trang thượng đi một chút, tốt không? Với ma ma cấp phương đông kiều chuẩn bị thôn trang đã lâu như vậy, tự cũng là hy vọng phương đông kiều qua đi nhìn một cái. Nếu thôn trang thượng còn có cái gì vấn đề nói, cũng có thể sớm một chút nói ra, nếu là về sau xảy ra sự tình, kia nàng ở tiểu thư trước mặt nhưng không hảo công đạo. Phương đông kiều nghe được xuất phát từ ma ma lời trong lời ngoài ý tứ, bất quá là lo lắng ngày sau ra vấn đề lớn vô pháp gánh vác đến khởi trách. Nhiệm Cho nên nàng lúc này mới nói ra làm nàng đi thôn trang thượng nhìn một cái, nếu nàng cũng nhìn không ra cái gì vấn đề tới lời nói, ngày sau liền tính thôn trang thượng xảy ra vấn đề, kia cũng liền không liên quan với ma ma sự tình, rốt cuộc sở hữu hết thảy đều là trải qua Phương Đông Kiều gật đầu mới tiến hành. Lúc này, Phương Đông Kiều tuy rằng âm thầm chửi thầm với ma ma làm việc quá mức giả hoạt, nhưng là nàng cũng sẽ không trách trách với ma ma có loại này tiểu. Tâm tư Rốt cuộc nếu là nàng vì người khác làm việc nói, cũng khẳng định sẽ lưu cái tâm nhãn, tổng không thể làm người làm việc còn ăn lực không lấy lòng, cuối cùng rơi vào cái thê thảm kết cục đi. Như thế, Phương Đông Kiều lý giải với ma ma cách làm lúc sau, chẳng những không có vạch trần nàng tiểu tâm tư, còn phối hợp gật gật đầu. Cũng hảo, liền nghe ma ma, gần nhất đều không có đi ra ngoài đi lại quá, cũng nên ngẫu nhiên đi ra ngoài đi lại đi lại, miễn cho ngốc tại trong. Phòng lâu rồi, người này a đều mau cùng đồ ăn một khối mốt meo. Phương Đông Kiều nói xong lời này, cười phân phó đi xuống, làm phía dưới thanh la, dâm bụt chuẩn bị hành trang, chuẩn bị đi thôn trang đi một chuyến. Kia với mama không đợi Phương Đông Kiều nhắc tới, đã sớm chủ động mà đi tìm xa phu lý bá, làm hắn chuẩn bị tốt xe ngựa, chờ Phương Đông Kiều ra cửa. Đương nhiên, Phương Đông Kiều ra cửa phía trước, tất nhiên là sẽ không làm Phương Minh thành vợ chồng hai người lo. Lắng, nàng mang theo thanh la dâm bụt hai người đi trước chính đường, cấp phương minh thành vợ chồng thỉnh an. Lúc này công phu, phương minh thành vợ chồng đã sớm dùng xong rồi sớm một chút, phương cảnh thư đi thượng triều, phương cảnh bằng còn có cách cảnh thái đi quốc tử giám, chỉ có phương đông kiều là cuối cùng một cái lại đây. Kia vân thị Vương đông kiều hiện tại lúc này lại đây thỉnh an, cũng chưa nói cái gì, chỉ một cái kính mà lôi kéo phương đông kiều tay, ngồi vào nàng bên người đánh giá lên kiều nhi hiện tại chính là hảo chút thân thể còn có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao vân thị vỗ về phương đông kiều cái chán có chút đau lòng mà nhìn phương đông kiều tiểu tụy dung nhan này bệnh tới như núi đảo bệnh đi như kéo tơ phương đông kiều trải qua tối hôm qua một hồi sốt cao hôm nay thần khởi tuy rằng đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều hơn nữa tâm tình hảo buồn liền nhìn không nhiều lắm vấn đề chỉ là cùng thường lui tơi so. So sánh với nói, luôn là mang theo vài phần ốm yếu bộ dáng. Phương Đông Kiều nghe được Vân thị như vậy hỏi, vội trấn an mẫu thân. "Nương, Kiều Nhi không có việc gì, buổi sáng đều ăn thật nhiều đâu, không tin, nương ngươi hỏi một chút dâm bụt, hỏi một chút thanh la, xem Kiều Nhi có hay không nói dối." Phương Đông Kiều nói tới đây, nhảy xuống giường, ở Vân thị trước mặt chuyển động nhị vòng. "Thấy đi, nương, Kiểu nhi toàn hảo, bất quá chỉ là đã phát sốt cao mà thôi, hạ sốt liền. Một chút sự tình đều không có. Tính tình vẫn là như vậy khiêu thoát, này bệnh còn không có hảo toàn đâu, liền như vậy nghịch ngợ, còn không chạy nhanh lại đây, đến nương bên người tới, hảo hảo mà ngồi nghỉ tạm. Vân thị nhẹ mắng phương đông kiều một câu, phương đông kiều miệng cười doanh doanh mà đi đến vân thị bên người, nị oai tại vân thị trong lòng ngực, làm nũng nói, nương kiều Nhi hiện tại không thể lại nằm, hôm nay chính là nằm đã lâu đâu, lại nghỉ tạm nói, này cả. Ngày thời gian nhưng đều toàn đi qua, cũng không thể như vậy lãng phí. Giống chúng ta như vậy ruộng ra tới nữ Nhi gia, cũng không phải là trong kinh thành đầu những cái đó kiểu quý nữ Nhi ra, không cần phải như vậy tế dưỡng. Vân Thị nghe Phương Đông kiều nói như vậy, liền biết cái này tiểu nha đầu chính là lại nghĩ như thế nào lăn lộn, vì thế trừng mắt Phương Đông kiều không vui nói, Kiều Nhi như vậy làm nũng lên, chính là có việc yêu cầu mẫu thân hảo đáp ứng ngươi hành. Sự Phương Đông Kiều nghe xong Vân Thị lời này, làm làm mà cười vài tiếng, theo sau ghé vào Vân Thị trên người, ngọt nhu nhu nói, Nương quả nhiên là nhà của chúng ta thông minh nhất. Kiều Nhi tưởng cái gì, Nương toàn bộ đều biết. Kiều Nhi muốn làm gì, Nương cũng đều rất rõ ràng. Phương Đông Kiều lộ ra trắng tinh hàm răng, ngửa đầu cười nhìn Vân Thị. Nương, nếu nương như vậy rõ ràng Kiều Nhi muốn đang làm gì lời nói, như vậy nương liền đáp ứng rồi Kiều Nhi đi. Hôm nay? Không được, hôm nay ngươi đến ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, cũng không thể ở đi ra ngoài hồ nháo. Này vạn nhất đi ra ngoài một chuyến, trở về lại đem ngươi bản thân lần này hỏng rồi, nương nhưng không thuận theo. Vân thị phản đối nói, chính là nương, Kiều Nhi bản thân chính là đại phu A, Kiều Nhi nơi nào không hiểu được vấn đề đâu này người bệnh a nhất kỵ luôn nằm nghỉ ngơi ngẫu nhiên cũng là yêu cầu đi ra ngoài hít thở không khí tản bộ gì đó như vậy tâm tình hảo bệnh cũng đi đến mau đâu phương đông kiều khuyên bảo vân thị vân thị nhìn phương đông kiều như vậy mắt trông mong mà nhìn nàng quấn lấy nàng một hai phải đáp ứng không thể bộ dáng chỉ phải bất đắc dĩ mà cười cười ngươi cái này tiểu nha đầu a nương nếu là hôm nay không đáp ứng ngươi đi ra ngoài nói Ngươi có phải hay không còn có thể nói ra cái thượng trăm trật tự từ ra tới không thể đâu. Thôi, thôi, dù sao nương nói như thế nào, Kiều nhi đều sẽ có lý do. Hành, nương lúc. Này liền y ngươi, chỉ là, kiểu nhi ngươi cũng đến y nương một việc. Sự tình gì? Nương cứ việc mở miệng, đừng nói một kiện, mười kiện trăm kiện đều được. Phương Đông Kiều đáp ứng đến sảng khoái. Ngươi đến đáp ứng nương. Lúc này đi ra ngoài cũng không thể lại đem bản thân lăn lộn bị bệnh, nếu là ngươi khi trở về, nương nếu là phát hiện ngươi lại cùng tối hôm qua như vậy hù dọa nương nói, kia nương về sau đều câu ngươi ở nhà, không bao giờ làm ngươi đi ra ngoài lăn lộn. Vân thị cầm Phương Đông Kiều tay, biểu tình dị thường nghiêm túc nói, Phương Đông Kiều cũng biết tối hôm qua một hồi thình lình xảy ra sốt cao sợ hãi người một nhà, cho nên lúc này tất nhiên là gật đầu đồng ý. Nương yên tâm. Kiều Nhi hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không làm người nhà lại lo lắng. Hảo, có Kiều Nhi những lời này, Nương liền an tâm rồi. Vân Thị này xem như đáp ứng làm Phương Đông Kiều gia phủ, Trước khi chia tay, Vân Thị còn phân phó Dâm Bụt Thanh La hai người nhất định phải đi theo Phương Đông Kiều bên người. Hảo hảo mà hậu hạ hảo Phương Đông Kiều. Kia Dâm Bụt Thanh La tất nhiên là liên tục gật đầu ứng thừa Vân Thị phân phó, không dám hơi có chậm trễ chi ý. Phương Đông Kiều được vân thị cho phép, tất nhiên là mang theo dâm bụt thanh la ra phủ môn. Tới rồi cửa nơi đó, với ma ma đã sớm chờ ở xe ngựa bên cạnh đã lâu, lúc này thấy các nàng ba người ra tới, chạy nhanh thu xếp Phương Đông Kiều lên xe ngựa, theo sau đoàn người giá xe ngựa. Nhắm thẳng kinh đô vùng ngoại ô thôn trang thượng chạy đến, Phương Đông Kiều ở chỗ ma ma dẫn đường hạ, lần đầu tới rồi này tòa thuộc sở hữu nàng thôn trang. Này thôn trang biển hiệu vẫn là lúc trước đến kinh thành thời điểm, phương đông kiều phó thác đại ca phương cảnh thư cấp viết thượng, cùng nàng sân danh tướng cùng, trực tiếp chính là Trúc Hà Sơn Trang. Vào Trúc Hà Sơn Trang sau, phương đông kiều phân phó A ngưu cùng Vinh An hai vị thị vệ không cần lại đi theo nàng phía. Sau bảo hộ, nàng làm cho bọn họ hai cái đến thôn trang bốn phía tuần tra tuần tra, nhìn một cái bên cạnh nếu là có cái gì khả nghi nhân vật nói. Chạy nhanh lại đây hướng nàng hồi báo một tiếng. A ngưu cùng Vinh An nghe theo Phương Đông Kiều phân phó, đến thôn trang bốn phía đi để phòng đi. Phương Đông Kiều thấy bên người hộ vệ rời đi, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay thiên làm cho bọn họ xuất nhập là lúc luôn theo vào cùng ra, Phương Đông Kiều thật đúng là có. Chút không quá Phương tiện, đặc biệt là ở buổi tối thời điểm, Phương Đông Kiều càng là đưa bọn họ hai người chi khai rất xa miễn cho phát hiện nàng không gian dược điền bí mật, rốt cuộc bọn họ hai cái là có công phu trong người, cùng bên người nàng bọn nha hoàn bất đồng, điểm này làm Phương Đông Kiều không có cách nào an tâm, cho nên Phương Đông Kiều làm việc thời điểm luôn thích đưa bọn họ hai cái chi khai đến xa một chút, miễn cho bị bọn họ phát hiện không nên phát hiện. Lúc này, nàng chi đi rồi A Ngưu cùng Vinh An hai cái thị vệ, khiến cho với ma ma mang theo nàng đi hai đầu bờ ruộng thượng. Vừa đến dược điền trong đất Phương Đông Kiều tự mình xuống đất, ngồi xổm dưới thân tới, cẩn thận mà xem xét các loại dược thảo. Nàng phát hiện này đó dược thảo hoàn toàn là căn cứ nàng yêu cầu tới gieo chồng, không có chút nào sai lầm. Từ điểm này liền có thể nhìn ra được tới, với ma ma làm việc là thực bền chắc, không có nàng phân phó, nàng cũng suy. Xét chu toàn, định là mời tới gieo trồng dược thảo người, thả người này tất là có bao nhiêu năm chồng chọn dược thảo Phương diện kinh nghiệm, bằng không này đó dược thảo tuyệt không hội trưởng đến như thế hảo phương đông kiều kiểm tra xong rồi gieo chồng đi xuống dược thảo trạng hướng đôi tay vỗ vỗ bùn đất ở thanh la dâm bụt nâng hạ thượng bờ ruộng sau đó ghé mắt chuyển hướng bên cạnh với ma ma gật đầu hơi hơi mỉm cười ma ma ngươi làm việc quả nhiên ổn thỏa thật sự chuyện này làm được rất hợp bùn tiểu thư tâm ý trở về lúc sau bùn tiểu thư nhất định phải tưởng thưởng ma ma ngươi Kia với ma ma nghe được Phương Đông Kiều muốn đánh thưởng cùng nàng, vội nói, tiểu thư, này nhưng không được, vì tiểu thư làm tốt sự tình, vốn chính là nô tỳ thuộc bùn phận việc, lão nô nhưng trăm triệu không dám thảo thưởng A. Ma ma xem ra lại quên chúc hà viện quy củ, bùn tiểu thư nhưng nói qua, bùn tiểu thư muốn thưởng, các ngươi cũng chỉ có thể tiếp. Theo, bổn tiểu thư nói muốn phạt, vậy các ngươi cũng chỉ có thể chịu, tuyệt đối không thể có nửa điểm dị nghị. Chẳng lẽ mama quên mất sao?" Phương Đông Kiều nháy hơi cuốn lông mi hỏi với mama, nhìn như vui đùa lời nói, lại có không dung người kháng cự kiên quyết. Với mama vừa nghe, âm thầm ảo não, nàng này qua đi vi chủ tử làm việc, có ban thưởng làm nô tỳ cũng sẽ thoái thác một phen, hiện giờ vị tiểu thư này khen ngược, nên thưởng liền thưởng, nên phạt liền phạt, này. Nhưng không chấp nhận được nửa điểm giả dối, xem ra Nàng ngày sau nhưng đến lại cẩn thận một ít, miễn cho mang theo quá khứ thói quen, làm hiện tại vị này chủ tử không thoải mái. Nghĩ, với ma ma lập tức khom người nói, "Tiểu thư chi ý, lão nô minh bạch. Nô tỳ tiếc được tiểu thư ban thưởng chính là còn có, ngày sau nô tỳ vì tiểu thư ban sai làm tốt, nô tỳ không đợi tiểu thư mở miệng, nô tỳ chủ động thảo thưởng, được không?" Phương Đông Kiều nghe được với ma ma như vậy nói. Chuyện Nhưng thật ra nở nụ cười. Ma ma như vậy nói chuyện mới là cái lý. bổn tiểu thư liền thích thống thống khoái khoái. Này cũng tồn tại dưới một mái hiên ở. Nếu là trên dưới vẫn là như vậy hư giả dối giả. Kia sống được cũng không kính. Các ngươi hai cái cũng là. Về sau cũng học ma ma như vậy. Làm hảo sự tình bản thân hỏi bổn tiểu thư tới Thảo Ban Thưởng. Làm không xong sai sự cũng tự đến bổn tiểu thư nơi này tới lãnh phạt. Nhưng nghe rõ sao. Phương Đông Kiều nhìn về phía bên cạnh dâm bụt thanh la hai nha hoàn kia dâm bụt thanh la nghe được phương đông kiều như vậy phân phó lập tức song song gật gật đầu nô tỳ cần tuân tiểu thư dạy bảo ngày sau nhất định như thế hành sự thỉnh tiểu thư yên tâm các nàng hai người cùng phương đông kiều quen thuộc lúc sau hiểu biết phương đông kiều tính nết sau rất nhiều thời điểm cũng không hề hướng vừa mới bắt đầu như vậy mà câu thúc nhưng thật ra với mama này vừa đến chúc hà viện thời điểm đã Bị Phương Đông Kiều phái tới quản lý cái này thôn trang, hôm nay thiên chạy ra chạy vào, ở Phương Đông Kiều trước mặt tiếp xúc cũng không nhiều lắm, cho nên khó tránh khỏi vẫn là cẩn thận một ít, câu thúc một ít. Bất quá, với ma ma người này là quán sẽ xem chủ tử sắc mặt hành sự, lúc này nàng thấy dâm bụt thanh la hai người như vậy thái độ, liền biết được Phương Đông Kiều ý tứ, tất nhiên là đi theo dâm bụt thanh la như vậy giống nhau, tự nhiên hào phóng mà đáp lời Phương Đông. Kiều phân phó, này Phương Đông Kiều xem xong rồi rược mà tình huống, tất nhiên là làm với ma mang theo đi ruộng, nhìn ruộng thượng sắp trồng tốt các loại rau dưa trái cây, mọc như thế khả quan, nhìn liền sung sướng ba phần. Nhìn xem này đó, lớn lên cũng thật hảo, Thanh La, ngươi là cái sẽ loại hoa màu, ngươi tơi nói nói, này phiên ruộng thu hoạch sẽ như thế nào? Phương Đông Kiều vui sướng mà vỗ về rau quả, hỏi bên người đi theo Thanh La. Thanh la cẩn thận đánh giá một Phen hoa màu Lại đại khái mà nhìn ra một chút Hai đầu bờ ruộng Cười hồi phương đông kiểu Tiểu thư, lấy nô tỳ xem ra Này trên mặt đất đầu rau dưa trái cây Chờ chín bán đi Ít nói cũng có thể đến 300 lượng bạc đâu Xem ra thanh la ngươi này Hoa màu không có người da trắng a, này tính ra đến cùng chướng mục tốt nhất Cái niên đại thu vào cơ hồ không kém Nhiều ít, năm trước này thôn trang Thượng thu hoạch là 317 lượng bạc Năm nay nhìn đi theo năm là không sai, biệt lắm, nhưng là năm nay rau dưa trái cây phẩm tướng cùng với giá bán cũng không phải là năm trước có thể so, này đó hai đầu bờ ruộng thượng rau dưa trái cây nhưng đều dùng bùn tiểu thư phối chế tính chất đặc biệt nước thuốc đâu, này giá bán tự nhiên không phải bình thường đồ ăn giới, đến lúc đó nói như thế nào này thu hoạch cũng đến so năm trước nhiều thượng gấp 2, tốt lời nói, nói không chừng có thể nhiều ra gấp 3 đâu. Phương Đông Kiều cười vươn ngón tay đầu tính ra. Thanh la nghe xong Phương Đông Kiều như vậy vừa nói, nhưng thật ra gật đầu đồng ý Phương Đông Kiều cách nói. Tiểu thư nói được không sai, nếu nói này đất trồng rau cùng Trúc Hà Viện kia khối đất trồng rau thượng đồ ăn giống nhau nói, như vậy nói không chừng còn không ngừng cái này thu hoạch đâu. Này Trúc Hà Viện sở hữu bọn nha hoàn nhưng đều ăn qua kia hai đầu bờ ruộng thượng rau dưa trái cây, kia khẩu vị không nói so bình thường rau dưa muốn ăn ngon. Ăn lúc sau còn có thể lệnh nhân tinh thần chấn hương đâu, đây chính là bạc đều rất khó mua được thứ tốt, Thanh La nghĩ này nếu là bán đi nói, không chừng bao nhiêu người cước muốn mua đâu. Này Thanh La cùng Phương Đông Kiều chính đàm luận đất trồng rau thu hoạch sẽ như thế nào đâu, phía sau lại chuyển đến một đạo trầm thấp tiếng nói. Kiều Nhi Mội Mội không cần tính, chờ đến này phê rau quả thành thục lúc sau, nếu thần ca ca liền toàn bộ thu, Kiều Nhi Mội Mội ra cái giá là được. Nếu thần ca ca, trời này phê rau quả bắt được cá hương lâu đi bán giá cao đâu? Phương Đông Kiều nghe được thanh âm, xoay người liền thấy được kia vài đạo hình bóng quen thuộc, tiến đến người chẳng những có dung nhược thần, dung triều lượng, phương cảnh thư, còn có Tô Ly ca, Cung Thiên Du. Bọn họ mấy cái hôm nay như thế nào một đạo nhi lại đây? Phương Đông Kiều hơi hơi có chút kinh ngạc, liền mở miệng hỏi: "Đại ca, nếu thần ca ca, Tô ca ca, Chiều lượng ca ca, còn có tiểu ca ca, các ngươi như Thế nào hôm nay như vậy có rảnh, một đạo nhi tới kiểu nhi thôn trang đâu Nếu thần ca ca tới mục đích thực minh xác A Tựa như nếu thần ca ca vừa rồi nói được như vậy Chính là vì này thôn trang thượng rau dưa trái cây mà đến Dung nhược thần băng mà một tiếng mở ra quạt xếp Cây quạt nhẹ nhàng mà đánh hắn lòng bàn tay Hắn đạp bộ mà đến, một đôi mắt đào hoa mắt, cười long lánh Phương Đông Kiều lại là buồn bực mà chừng mắt nhìn Dung Nhược thần liếc mắt một cái. Hóa ra, nếu thần ca ca đây là thời khắc nhìn chằm chằm Kiều Nhi thôn trang hoa màu đâu? Kiều Nhi muội muội nói như vậy liền thương cảm tình, nếu thần ca ca cũng là tưởng, dù sao Kiều Nhi muội muội loại hoa màu tổng muốn bán cho người khác, này bán cho người khác tóm lại vẫn là tiện nghi nếu thần ca ca bản thân người hảo đi. Dung Nhược thần cười đến cùng hồ ly giống nhau căn bản không cảm thấy có cái gì hảo cảm thấy thẹn, nói được như vậy đương nhiên. Bên cạnh Dung Triều Lượng còn đi theo thấu náo nhiệt, đối phương Đông Kiều nói, "Kiều Nhi muội muội, ta Tam ca nói như vậy cũng không có sai, dù sao ngươi tổng muốn tìm cái người mua, cùng với tiện nghi người khác không bằng liền tiện nghi nhà ta Tam ca, rốt cuộc Tam ca ở giá phương diện, kia chính là tuyệt đối bạc đãi không được Kiều Nhi muội muội." Phương Đông Kiều hừ lạnh một tiếng, Ai để ý kia mấy cái tiền bạc, ta là không quen nhìn các ngươi lão như vậy lay đi ta đồ vật. Phương Đông kiểu bĩu môi. Gieo lên khóe miệng, bất mãn mà đi đến Phương Cảnh Thư bên người, oán giận lên, đại ca, ngươi về sau tới kiểu nhi thôn trang, liền một người tới, nhưng không cho lại mang lên như vậy ra mặt giày người. Phương Cảnh Thư nghe xong, nở nụ cười, theo sau gật gật đầu. Hảo, đại ca về sau một người tới tuyệt đối không mang theo ra mặt dày người một đạo nhi phương cảnh thư lời này vừa ra tô ly ca ở bên cạnh hơi hơi đỏ mặt kiều nhi muội muội xem ra tô ca ca hôm nay không nên tới này thôn trang thượng quấy giày kiều nhi muội muội là tô ca ca mạo muội phương đông kiều thấy tô ly ca tựa xấu hổ vội xua xua tay nói tô ca ca ngươi muốn tới kiều nhi tự nhiên là hoan nghênh ngươi lại không phải như vậy ra mặt dày người Phương Đông Kiều cái mũi nhăn lại, tầm mắt cố ý vô tình mà dừng ở dung nhược thần trên người. Như thế, nhưng thật ra cảm ơn Kiều Nhi mội mội. Tô Ly ca đi theo nở nụ cười. Này Tô Ly ca một tạ, kia cung thiên du liền bắt đầu. Trừng mắt Phương Đông Kiều. Chẳng lẽ Kiều Nhi mội mội cũng không chào đón ta sao? Phương Đông Kiều thấy nàng một câu lại đắc tội vị này tiểu tổ tông, vội nói, không có, không có. Kiều Nhi như thế nào không chào đón tiểu ca ca, tất nhiên là hoan nghênh thật sự. Nghĩ một đằng nói một nẻo, miệng không đúng lòng, Kiều Nhi muội muội, lần sau ngươi nói dối lời nói thời điểm, trong mắt ngàn vạn không cần đổi tới đổi lui, nếu không, tiểu gia liền biết ngươi đang nói lời nói dối. Cung Thiên Du trầm khuôn mặt, bất mãn mà đối với Phương Đông Kiều nói, Phương Đông Kiều vừa nghe, ám đạo, không nghĩ tới tiểu tử này hiện tại như vậy tinh Nhưng không giống khi còn nhỏ như vậy hảo lừa gạt, Phương Đông Kiều nghĩ, liền có chút đau đầu đi lên. Cũng may cung thiên du đối Phương Đông Kiều oán giận lúc sau, cũng không lại tiếp tục truy cứu Phương Đông Kiều, chỉ là giơ tay gõ Phương Đông Kiều một cái ót. Nhớ rõ, tiểu ra lần sau tình nguyện phải nghe ngươi. Lời nói thật, cũng không cho ngươi lại như vậy có lệ tiểu ra, nếu có lần sau, tiểu ra làm ngươi đẹp. Phương Đông Kiều thấy cung thiên du như hổ rình mồi mà trừng mắt nàng, mèo máu rác nói, đã biết, lần sau không có lệ tiểu ca ca là được. Phương Đông Kiều ngẩn đầu xoa xoa cái chán, cảm thấy cung thiên du này một cái gõ xuống dưới thật đúng là có chút tàn nhẫn, còn rất đau đâu. Nàng lúc này có như vậy tao ngộ, nghĩ đến đều là bởi vì dung nhược thần đằng trước duyên cớ. Vì thế Phương Đông Kiều nhăn chặt cái mũi nhỏ, ánh mắt bất thiện trừng hướng việc này đầu sỏ gây tội dung nhược thần nếu thần ca ca đều tại ngươi là là là đều là nếu thần ca ca sai được rồi đi kiều nhi muội muội đại nhân không nhớ tiểu nhân quá cũng không nên tái sinh khí được chưa dung nhược thần chạy nhanh chấn an phương đông kiều một đôi tuyệt thế mắt đào hoa mắt dạng dỡ mà động kia lưu quang xoay tròn chi gian tựa lé phương đông kiều xem không hiểu thú vị tươi cười chỉ là lúc này dung nhược thần đều như vậy nói Phương Đông Kiều nếu là lại không thuận theo không buông tha nói, đó chính là có chút quá mức. Như thế, Phương Đông Kiểu cũng chỉ thật lớn hào phóng Phương mà tha thứ Dung nhược thần. Ân, khó được nếu thần ca ca chịu như vậy nhận sai, kiểu nhi ta liền đại nhân có đại lượng, quyết định không so đo ngươi sai lầm. Chỉ là, không có lần sau, biết không? Phương Đông Kiều nghiêm trang mà đối với Dung nhược thần huấn. Giáo, kia Dung nhược thần thế nhưng cũng tựa thụ giáo hài đồng như vậy nghiêm túc mà đáp lời Phương Đông Kiều, "Là, là, là, Kiều Nhi muội muội nói rất đúng, nếu thần ca ca lần sau cũng không dám, lại không dám." Mặt khác mấy người thấy dung nhược thần như vậy, đều khóe miệng khẽ nhếch dựng lên, tuy rằng chưa từng cười ha hả, nhưng kia ánh mắt lại như có như không mà thổi qua dung nhược thần mặt. Kia dung nhược thần bị mặt khác mấy cái như vậy cười nhìn, nhìn qua đảo cũng không có gì, như cũ mặt mang đào hoa người đến cái kia sáng lạ chỉ là nhìn kĩ nói dung nhiều thần phiến bính luôn ở cố ý vô tình mà gõ mũi chỗ phương đông kiều thấy bỗng nhiên che ống tay áo áo như là phát hiện cái gì trọng đại bí mật giống nhau trộm mà nở nụ cười nguyên lai like, nếu thần ca ca cũng không phải như vậy ra mặt dày nguyên lai like hắn nội tâm không được tự nhiên thời điểm là sẽ có một ít động tác nhỏ xuất hiện cung thiên du vương đông kiều ở một bên trộm bật cười Tựa nhìn đến cái gì chuyện thú vị như vậy, vội lôi kéo Phương Đông Kiều ống tay áo áo. Kiều Nhi muội muội, ngươi đang cười cái gì đâu? Có chuyện gì như vậy buồn cười, nói ra làm tiểu ra ta cũng nghe thượng vừa nghe. Phương Đông Kiều nghe được Cung Thiên Du hỏi, vốn định nói cho hắn, lại nhìn đến Dung Nhược Thần kia đầu tới ánh mắt, hướng nàng khẩn cầu. Nàng tất nhiên là nhấp môi cười, buông tha Dung Nhược Thần, vẫn chưa đem nàng phát hiện nói cho Cung Thiên Du bọn họ. Mấy cái, nhưng thấy nàng chuyển động trọng mắt, cười đến tặc tặc, rồi sau đó ở cung thiên du bên cạnh nhẹ nhàng mà để lại một câu. Tiểu ca ca, đây là một cái tiểu bí mật Nga, Kiều nhi cũng không thể nói cho ngươi, nếu là nói cho tiểu ca ca ngươi, vậy không hảo chơi, vẫn là làm tiểu ca ca bản thân đi phát hiện tương đối hảo. Kiểu nhi muội muội, ngươi có phải hay không lại tưởng tách ra để tài đâu, vẫn là ngươi muốn gạt không nghĩ nói cho tiểu ca ca ta. Hiện tại cung thiên, du nhưng không giống qua đi như vậy hảo lừa gạt, cặp kia thanh hàn hắc đồng thẳng tắp mà nhìn chầm chầm ngươi, sắc bén thật sự, bị hắn như vậy ánh mắt cấp nhìn chầm chầm, liền tính là phương đông kiều loại này có một đời trải qua người cũng không có cách nào làm được tự tại mà nói dối. Ách, cái kia, cái này, phương đông kiểu chơi ngón tay đầu, ánh mắt bắt đầu mơ hồ lên, kiểu nhi muội muội. cung thiên du mặt hoàn toàn hắc chầm xuống dưới. Phương Đông Kiều vội duỗi tay, một lóng tay chân trời. Tiểu ca ca, ngươi xem, chân trời đám mây là cỡ nào xinh đẹp a? ánh bình minh như hỏa, kia chính là khó gặp cảnh đẹp đâu. Cung Thiên Du khó hiểu Phương Đông Kiều làm nàng xem ánh bình minh lý do, hố nghi mà nhìn chằm chằm Phương Đông Kiều đôi mắt, cũng không hứng thú nói, này có cái gì đẹp, không thú vị thật sự. Phương Đông Kiều nghe được Cung Thiên Du như vậy vừa nói, chạy nhanh tiếp qua đi. Chính là a đây là tiểu ca ca cùng kiểu nhi cái nhìn bất đồng. Tiểu ca ca cảm thấy đây là thực không thú vị sự tình, nhưng là ở kiểu nhi trong mắt chính là một kiện chuyện thú vị. Cho nên tiểu ca ca không cần hỏi kiểu nhi vừa rồi đang cười cái gì, bởi vì kiểu nhi xem đến sự tình ở tiểu ca ca trong mắt là không thú vị sự tình. Như thế, kiểu nhi vừa rồi mới không nói ra tới, miễn cho làm tiểu ca ca cuối cùng thất vọng a Cung Thiên Du nghe Phương Đông Kiều cái này giải thích, vẫn là có điểm không quá tin tưởng, bất quá hắn cũng thật. Sự không có gì địa phương hảo hoài nghi Phương Đông Kiều, cho nên cuối cùng hắn vẫn là gật gật đầu, xem như tin Phương Đông Kiều cấp lý do. Phương Đông Kiều thấy thành công mà dậu diếm được Cung Thiên Du, âm thầm đánh một cái thủ thế cấp dung nhược thần, khóe môi lúc đóng lúc mở mà không tiếng động người hói đầu. Nếu thần ca ca, nhớ rõ, ngươi thiếu ta một lần. Kia Dung Nhược Thần nhìn đến phương Đông Kiều ở bên kia không tiếng động đọc từng chữ, tất nhiên là thấy rõ ràng. Nàng đang nói chút cái gì, bỗng nhiên đôi mắt chợt lóe, đào hoa mỉm cười, cũng đi theo trở về nàng một câu, đã biết